vương hai tháng nhìn thạch phàm biểu tình cười hỏi ngươi tưởng kết hôn thạch phàm cư nhiên thành thành thật thật gật đầu như thế nghiêm túc nam nhân thì tình cảnh đẹp ý vui khi chúng ta thương lượng một chút thời gian đi vương hai tháng cũng nghiêm túc nói thạch phàm đối với vương hai tháng đột nhiên đồng ý kết hôn quá mức cao hứng ngược lại không thể tin được là thật sự thật sự sư phụ cùng sư huynh bên kia vẫn luôn nói cái gì thời gian kết hôn tất cả đều nàng định đoạt khả năng cũng là vì bọn họ đối thạch phàm cùng nàng đều yên tâm kỳ thật kết hôn chuyện này nàng cần nhất vẫn luôn đều suy nghĩ tưởng nàng chính mình rốt cuộc nghĩ muốn cái gì dạng sinh hoạt cũng hỏi chính mình vì cái gì nâng không kết hôn cuối cùng nàng phát giác không cần phải lúc ấy vừa tới đế đô chính mình trong lòng cũng chưa đế hiện giờ nàng càng ngày càng bình thản Ngược lại cảm thấy cùng thạch Phàm như vậy kết hôn cũng không tồi. Ăn cơm trong tiệm không có bao nhiêu người, thạch. Phàm cao hứng trên mặt đất xoay vòng vòng, cuối cùng đem vương hai tháng bế lên tới xoay vài vòng. Thật vất vả bình tĩnh trở lại, vương hai tháng nói lên kết hôn yêu cầu chuẩn bị mặt khác sự tình. Kết hôn thời điểm sẽ chỉ là sư phụ ta cùng sư huynh tham dự. Đối với ta ở vương gia thôn người nhà, ta không chuẩn bị thông tri. Đối với vấn đề này vương hai tháng sáng sớm liền quyết định, đã là sẽ bị người ta nói nàng máu lạnh quên mất người nhà, đều phải kiên trì làm như vậy. Người bên kia thân, nhân sự tình, ta cũng có điều hiểu biết, cho nên ta duy trì quyết định của ngươi. Ngươi cũng không cần có tâm lý gánh nặng, khoái hoặc vui sướng làm tân nương. Hảo, có thể bị thạch phàm lý giải vương hai tháng càng thêm cao hứng. Rốt cuộc không phải ai đều có thể đủ rồi chải một người khác. Hai nhà trưởng bối cặp mặt sự tình cũng lựa xém lông mày, bất quá chuyện này chỉ có thể chờ bọn họ từng người về nhà, về sau mới có thể định. Này đốn vẫn luôn ăn tới rồi đã khuya mới kết thúc. Thạch phạm, đem vương hai tháng đưa về sư phụ trong nhà, hơn nữa hai người cùng nhau đem kết hôn sự tình nói. Quả nhiên sư phụ cùng sư huynh đều không có ý kiến, đến nỗi cùng thạch gia cha mẹ cặp mặt cũng nói tùy thời đều có thể. Đem sự tình nói rõ ràng, thạch phàm cư nhiên đi vội vã, lâm lên xe thời điểm gắt cao ôm vương hai tháng một chút, hơn nữa ở cái tráng của nạn lưu lại một hôn Đơn giản hành động, lại làm vương hai tháng thập phần ấm lòng, cười nhìn theo hắn rời đi. Vừa đến gia, thạch phàm chút. Nào không do dự vọt vào trong nhà, nhìn thấy ở phòng khách thạch mẫu gắt cao ôm. Nhi tử cùng chính mình thân. Thạch mẫu thật cao hứng, cười hỏi, ngươi đứa nhỏ này đêm nay làm sao vậy, như vậy cao hứng. Mẹ, ta muốn kết hôn. Lại quá ba mươi mấy thiên ta liền kết hôn. Thạch mẫu nhìn thạch phàm cao hứng, nguyên bản trong lòng kia một chút không thoải mái, cũng bị tệ đến gốc, quyết định liền hảo. Ngươi yên tâm, mẹ nhất định cho ngươi đem hôn lễ làm tốt. Cảm ơn mẹ. Thạch mẫu nghĩ tới cái gì? Có chút cho dự, lôi kéo thạch phàm ngồi ở trên sofa, tiểu tâm nói, đó có phải hay không cũng muốn thông tri kia vương hai tháng ở vương gia thôn cha mẹ. Mẹ không phải không biết lễ nghĩa, nhưng kia người nhà thiệp tình quá tham lam. Hai tháng cùng ta nói, nàng không chuẩn bị thông tri vương gia thôn bên kia cha mẹ. Nàng sư phụ cùng sư huynh liền đủ để đại biểu. Như vậy cách làm có phải hay không ngươi dạy cho nàng? Thạch mẫu cười hỏi. Trong lòng một sự kiện rốt cuộc có tốt kết quả, nàng, thiệt tình cao hứng. Mẹ, ngài quá coi thường hai tháng, việc này là nàng ý tứ. Nếu nàng thật sự muốn đem vương gia thôn cha mẹ kế đó, ta cũng sẽ không cự tuyệt. Tiểu tử ngốc, ngươi cũng không nhìn xem cha mẹ nàng điểm nào có thể đương khởi, cha mẹ hai chữ. Vương hai tháng có thể làm như vậy quyết định, thạch mẫu không biết nàng là vì cái gì, khá vậy đang cùng nàng ý, còn trong lòng cao hứng. Thạch phàm gật đầu, thích vương hai tháng, hắn cũng đem vương hai tháng sự tình trước kia hiểu. Biết một chút, đặc biệt là nàng ở vương gia thôn cha mẹ, đương biết ở vương hai tháng nhất bất lực thời điểm, cha mẹ nàng cùng với những cái đó huynh đệ tỉ mùi nói, hắn một ngoại nhân nghe xong đều tâm lãnh, ngẫu nhiên nhớ tới, hắn trong lòng đều là hỏa khí. Vương hai tháng có thể có ân báo ân, có oán báo oán, làm nàng chính mình sống vui sướng an nhặn một chút. Hắn là thiệt tình cao hứng. Nếu là thấy nạn sư phụ cùng sư huynh, như vậy cái này cuối tuần thiên đi, người ba vừa lúc cũng ở. Muốn định tốt nhất tiệm ăn. Gặp mặt ngày này, tiểu dược phô trước tiên ba ngày liền cấp ra tạm thời không tiếp tục kinh doanh tin tức. Ở đế đô tốt nhất ăn cơm tiệm ăn, thạch cha lúc này đây tới chỉ có thạch mẫu cùng thạch phụ cùng với thạch phàm. Đến nỗi ba cái ca ca, ba cái tẩu tẩu mấy ngày hôm trước biết chuyện này. liền chuẩn bị hết thảy tới nhưng thạch phàm biết vương hai tháng không thích người nhiều cũng liền cùng nàng nói thầm vài câu cuối cùng liền thạch gia chính yếu người tới những người khác muốn tới đều bị thạch mẫu cự tuyệt trong đó nhất đáng tiếc liền thuộc ba cái tẩu tẩu các nàng đều muốn trong thấy vương hai tháng đáng tiếc không có cơ hội mắt thấy thời gian liền phải tới rồi khá vậy không thấy vương hai tháng các nàng tới càng thêm không thấy thạch phàm lái xe đi tiếp người Thạch mẫu sốt ruột trò hỏi, nhi tử, ngươi như thế nào không lái xe đi tiếp người? Có phải hay không làm những người khác đi? Thạch phụ hỏi, đều không có, sư huynh tặng hai tháng. Một chiếc mới nhất cha tạp, sư huynh cũng sẽ lái xe, liền thông tri không cần ta tiếp. Mua xe mới, thạch gia cha mẹ cũng không phải không có gặp qua đại sự tình, liền bởi vì biết cho nên mới sẽ càng thêm khiếp sợ. Lúc này có tiền cũng mua không được thứ tốt. Càng thêm đừng nói là một chiếc ô tô, trong đó yêu cầu vận dụng nhân mạch thập phần khổng lồ. Hai tháng cái này sư huynh là cái không đơn giản. Thạch phụ cuối cùng nhìn về phía thạch mẫu nói, vương trung y cùng vương triều sự tình. Không thể nhiều ra, người yêu cầu hiểu biết. Thạch mẫu phục hồi tinh thần lại, cũng không có ngày thường cường thế, nghiêm túc cật đầu nói. Ta biết, trừ bỏ ô tô, còn đem tứ hợp viện đưa cho hai tháng một bộ. Như thế xem ra, này hôn đã thập phần môn đăng hộ đối. Kết hôn về sau, ngươi cũng muốn thu liệm tính tình, không thể cho nhân gia hai tháng sắc mặt. Thạch phụ lại một lần dặn dò chính mình tức phụ. Thạch mẫu tuy rằng không cao hứng, lại cũng gật đầu nói, nàng không riêng có vương. Trung y cùng vương thông chống lưng, trả lại ngươi bảo bối nhi tử che chở, ta nào dám. Nói cho hết lời, nàng lại cười. Nhìn nhìn tất cả đều nhìn chính mình phụ tử hai người, nhiều lời vài câu, các ngươi cứ yên tâm đi, ta đáp ứng sự tình đều có thể làm được. Vương Hai Tháng lần này kết hôn thiệt tình cho nàng mặt dài, không riêng Vương Hai Tháng chính mình y thuật lợi hại, lại có Vương Trung y như vậy thần y sư phụ, tùy tiện lấy ra giống nhau tới đều có thể làm nàng ở bằng hữu nơi đó khoe ra. Thật dài thời gian, duy nhất một chút không hài lòng. Không nghĩ tới vương hai tháng chính mình nhưng thật ra suy nghĩ cẩn thận, không cho vương gia thôn những người đó tới. Khi nói chuyện, vương hai tháng đỡ vương trung y, bên người đi theo vương thông đi đến. Nhìn thấy người tới, thạch phạm phản ứng nhanh chóng nhất, nhanh chóng đi vào vương trung y mặt khác một bên đỡ, nhìn liền thập phần hiếu thuận. Thạch phụ cùng thạch mẫu cũng không có bưng nhà chồng cái giá, tất cả đều đứng dậy cười lại. Đây nghênh đón. lần này gặp mặt không giống như là thông gia chi gian gặp nhau ngược lại càng như là tới gặp thần y bởi vì không có những người khác một bàn cũng liền sáu cá nhân không có nhàn ngôn toái ngữ chỉnh đốn cơm xuống dưới mỗi người đều mặc lộ vẻ cao hứng ở triệt hạ đi đồ ăn bàn đĩa thượng trà nói chuyện phiếm trung thạch mẫu từ chính mình theo thùa trong bao lấy ra một cái thành nhân bàn tay đại trang sức hộp thứ này thạch phụ biết thạch phàm ngược lại không quen biết đây Là thạch phàm nải nải cho ta đồ vật, hôm nay ta đem thứ này truyền cho ngươi. Không có gì bất ngờ xảy ra đây là một đôi tử ngọc bạch hà vòng tay, nhìn dáng vẻ là từ chỉnh khối ngọc liêu thượng thiết xuống dưới một đôi. Kỳ thật thạch gia mặt khác tước phụ cũng có thạch mẫu đưa ngọc chất vật phẩm trang sức, phẩm tướng cũng thực không tồi. Bất quá những cái đó đều là phật ngọc bội, hơn nữa vẫn là chế tác này, đối vòng ngọc chờ tí chờ dư lại ngọc liêu điêu khắc mà thành. Bất quá chuyện như vậy chỉ, có thạch phụ cùng thạch mẫu biết, đối ai cũng chưa nói. Bất quá nếu đem đồ vật toàn đặt ở cùng nhau, có người là có thể đủ nhìn ra trong đó quan hệ. Như vậy trân quý đồ vật, vương hai tháng không nghĩ thu, ngược lại là thạch phàm đem đồ vật tiếp nhận tới, đặt ở tay nàng, mẹ cho ngươi, ngươi liền cầm. Thạch mẫu cũng thật cao hứng, ta nếu lấy ra tới liền sẽ không thu hồi đi, cầm đi, cầm đi, mặt khác mấy cái tức phụ. mẫu thân ngươi cũng cho các nàng ngươi còn có cái gì yêu cầu cứ việc nói chúng ta nhất định tận lực cho ngươi làm được vương hai tháng nàng cũng thật sự ở trong lòng đem yêu cầu đồ vật đều qua một lần cuối cùng phát giác đến nàng thiếu thạch phàm cấp chuẩn bị tốt không thiếu không nghĩ tới thạch phàm cũng nghĩ đến thạch phàm chuẩn bị thực toàn diện ta nơi này không có yêu cầu khác kia cũng làm thạch phàm mang theo ngươi đi tiệm vàng đánh một bộ hoa tai một bộ vòng tay Một cây vòng cổ. Mặt khác thích cũng cùng nhau đánh đi. Mẹ, ngươi không đề cập. Tới, ta đều đem chuyện này quên mất. Trong chốc lát chúng ta liền đi. Thạch phàm cao hứng. Trà cũng uống hảo. Các trưởng mối đều đi rồi, chỉ để lại thạch phàm cùng vương hai tháng. Tức phụ, chúng ta đi trước đem vàng sự tình giải quyết. Vương hai tháng lắc đầu nói, không cần đánh. Chúng ta trực tiếp cùng tiệm vàng mua hoàng kim. Muốn hoàng kim làm cái gì? Vậy ngươi lại không thể đeo, dù sao ta cũng không thích kim sắc. vừa lúc áp đáy hòm, cấp hài tử về sau đương của hội môn. Thạch phàm, cười càng thêm vui vẻ, chúng ta bọn nhỏ của hội môn ta về sau lại tránh, hiện tại ngươi thích chúng ta liền mua. Cuối cùng thạch phàm biết phương hai tháng đích xác không thích này đó vàng trang sức, cuối cùng thật đúng là cho nặng lộng một khối vàng áp đáy hòm. Kết hôn sự tình đề thượng nhật trình, nhật tử quá lại mau, lại cảm giác chậm. Thạch phàm ban ngày vội, bồi tối ngủ vặn đầu ngón tay tính thời gian, rất nhiều lần trong lúc ngủ mơ đều cười tỉnh. Thạch Cha ba cái tức phụ biết vương hai. Tháng chín mình sở mang của hồi môn sau, trên mặt không hiện, trong lòng đều thổn thức không thôi. Ai cũng không có đoán được vương hai tháng có thể mang nhiều như vậy của hồi môn. Trong đó lão nhị cùng lão tam tức phụ gần nhất càng thêm ngủ không tốt, nguyên bản cảm thấy không đáng các nàng lo lắng vương hai tháng. Hiện giờ giống như so các nàng này đó xuất thân tốt tức phụ nhóm đều có nắm chắc. Này không kết hôn phía trước, lão tam tức phụ liền mân mê mặt khác hai cái tức phụ, muốn cùng đi. Trong thấy Phương hai tháng, Mỹ Kỳ danh rằng nói, chị em cho chi gian trước tiên liên lạc cảm tình. Trừ một cái thời tiết hảo, thạch mẫu tâm tình vui sướng nhật tử, lão tam tức phụ đầu tiên là làm nũng, đem thạch mẫu hống càng thêm cao hứng. Sau đó không lâu liền nói, mẹ, nhìn tứ đệ muội đều phải vào cửa, nhà chúng ta nhiều một người, chúng ta này ba cái làm tẩu tẩu, đều muốn cùng tứ đệ mùi trước tiên liên lạc một chút cảm tình. Người này không phải càng đi động càng thân cận sao? Thạch mẫu! Nhìn lão tam tức phụ đầu tiên là cười, các ngươi có thể như vậy tưởng là đúng. Chị em châu chi gian thiếu tranh giành tình cảm, chung quy là tốt. Bất quá kết hôn trước gặp mặt liền tính. Có một số việc không làm sao làm tốt, tỉnh ngày đại hỷ sinh ra chuyện gì tới. Chúng ta mấy cái nữ tù ở bên nhau có thể ra cái gì đại sự, nhưng bà bà lại tìm một đống lý do không đồng ý, trong lòng có chút bất bình, trên mặt cười nói, mẹ, chúng ta mấy cái tẩu tẩu đi gặp một cái đệ mùi sẽ không xảy ra chuyện. Nếu kết hôn tái kiến, làm nhân gia cho rằng chúng ta này đó tẩu tẩu không hiểu lễ nghĩa. Kết hôn về sau các ngươi lại tụ. kết hôn trước thạch phàm bọn họ hai người sự tình rất nhiều không cần đi quấy rầy các nàng thạch mẫu rất là nghiêm túc nói nói xong về sau không quên lại trò hỏi lão tam tức phụ hay không nghe minh bạch lời nói đều nói đến cái này phân thượng lão tam tức phụ chỉ có thể gật đầu trong lòng lại càng thêm tâm tình hạ xuống chỉ cảm thấy cái này vương hai tháng còn không có vào cửa đã bị thạch mẫu che chở mơ hồ đối phương hai tháng địch ý càng thêm mãnh liệt Các ngươi cũng không cần cảm thấy chịu ủy khuất thạch phàm từ nhỏ ta liền cưng hắn, hiện giờ hắn kết hôn ta như cũ còn cưng một ít. Bất quá ta sẽ không vận dụng trong nhà công cộng bộ phận tiền tài. Bắt đầu lão tam tức phụ tâm nhắc lên, nghe được cuối cùng tuy rằng trong lòng không thoải mái, nhưng chung quy buông một chút. Duy nhất vui mừng chính là thạch mẫu bất động công cộng bộ phận tiền tài. Mẹ! Ngươi như thế nào làm đều có thể? Ta đều không có ý kiến. Lời này ngươi cùng những người khác cũng nói đi Ta liền không đồng nhất mỗi người thông tri Việc này giao cho ta Quả nhiên ngày hôm sau cơm sáng vừa qua khỏi Thạch gia những người khác đều đã biết thạch mẫu quyết định Lão đại tức phụ nhưng thật ra tưởng cùng nam nhân nhà mình nói nói chuyện này Nhưng lão đại nhìn nàng một cái Liền biểu lộ chính mình thái độ Lão đại tức phụ khóe mắt cục xuống xuống dưới Lên lầu thu thập bao Bao đi làm Lão nhị tức phụ mặt kéo nhất rõ ràng, lão nhị vội vàng lôi kéo nàng trở về phòng ngủ. Vừa vào cửa lão nhị tức phụ đầu tiên là đẩy ra nàng nam nhân, người nói một chút ta mẹ sao lại có thể như vậy, vương hai tháng còn không có vào cửa đâu, liền minh nói cho chúng ta biết muốn bất công nàng. Chẳng lẽ là chúng ta này những tức phụ làm không hảo sao? Thật bàm nhị ca vội vàng cho nàng sát nước mắt, như thế nào càng ngày càng khóc lợi hại. Ta mẹ không phải cũng nói sẽ không động công cộng bộ phận đến nỗi mẹ nói tiền riêng khiến cho mẹ chính mình quyết định được không mẹ cả đời đem chúng ta nuôi sống đại chính là các ngươi ba cái thức phụ vào cửa cũng đều là tận lực xử lý sự việc công bằng đặc biệt là tiền tài thường ngươi không biết chính là ta mẹ đem tham gia nộp lên phiếu gạo đều không có động quá nàng nói chờ số lượng không sai biệt lắm liền giao cho ở chúng ta chính mình lão nhị tức phụ rốt cuộc an tĩnh hà kéo ta biết mẹ làm được đã thực hảo có biết nàng muốn cưng kia vương hai tháng ta liền trong lòng không thoải mái ngươi còn có ta ta vẫn luôn đều thiên hướng ngươi ta cũng chỉ có ngươi cùng bọn nhỏ qua hồi lâu lão nhị tức phụ rốt cuộc bình tĩnh xuống dưới thạch phàm nhị ca cuối cùng dặn dò nói ngươi cũng không cần căm thù lão tứ tức phụ lão tứ tức phụ cùng người bình thường không giống nhau Các ngươi cùng nàng làm tốt quan hệ chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng. Nói nữa, ngươi ngẫm lại nhân gia có nạn sư phụ cùng sư huynh hai người. Kỳ thật chúng ta thạch cha giúp đỡ đều quải không thượng hào. Nàng một cái ở nông thôn nha đầu cũng không biết nơi nào tới vận khí, số cuộc đụng phải liền ta ba cùng ta mẹ đều lễ nhượng ba phần lão thần y. Ta nhưng thật ra cảm thấy nàng có thể gặp cỡ thạch phàm một người đã thực may mắn. Ngươi không biết thạch phàm đâu tức phụ so với ta còn lợi hại. song ngươi đều lợi hại. Cái khi lăn đầu thanh, vì tức phụ cái gì đều dám. Ngược lại là ta có đôi khi không có can đảm, làm ngươi cùng ta. Chịu ủy khuất. Điểm này ta thật đúng là đồng ý, ngươi cái gì cũng tốt, chính là không dám cùng mẹ nói cái không tự. Bất quá ngươi mỗi lần có thể trộm lặng lẽ che chở ta, ta đã thật cao hứng. Thạch phàm từ hắn nhị ca nơi đó đã biết chuyện này. Cười nói, ta biết nhị ca ngươi không so đo, có phải hay không? Hắn nhị ca mặc một cục xuống, cười nói, ta thật đúng là để ý, chính là thay đổi không được kết quả. Cho nên ta chỉ có thể trước trấn an ngươi nhị tẩu, sau đó tới ngươi nơi này cùng ngươi. Nói thầm vài câu, ta cũng sẽ không đồng tình ngươi, sau đó cự tuyệt mẹ cấp chỗ tốt. Ta cũng không ôm hy vọng, tiểu tử ngươi người nào có thể không biết. Ngươi còn có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ? Hết hạn đêm nay đã toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Ngươi lại trộm cùng võ cảnh bộ đồi xin nghỉ. Một ngày không thỉnh, toàn bộ là ta vớt thời giờ chuẩn bị. Ta chính là công tác kết hôn hay không lầm. Thạch phàm nhị ca lại cười nói, ta nhưng nghe nói là ngươi tức phụ yêu cầu ngươi không cần chậm trễ. Công tác, lời này thật không sai. Ta tức phụ nói chính là đối. Lời này đem thạch phàm nhị ca nghe nha thiếu chút nữa toan rớt. Hắn trước kia cái kia lãnh khóc đệ đệ đi đâu, như thế nào cảm giác hoàn toàn thay đổi một người giống nhau. Cẩn thận tưởng tượng, đề đề vẫn là cái kia đệ đệ, chỉ là trước kia hắn đối đệ đệ hiểu biết không toàn diện, hiện giờ mới biết được đương thạch phàm thích thượng một người thời điểm, liền sẽ không màng tất cả đối nàng hảo. Kỳ thật suy nghĩ một chút, bọn họ huynh, để hai người đối đại tức phụ chỉ là phương thức không giống nhau, kết hôn đều là muốn đem tốt đều cho các nàng. thạch gia bốn cái huynh đệ hiện giờ thạch phàm lập tức muốn kết hôn cũng coi như là có tức phụ tổng hợp tới xem liền thuộc hắn cùng thạch phàm thích nhất đem tức phụ phóng đệ nhất vị lão đại cùng lão tam cũng đối tức phụ không tồi nhưng không có bọn họ như vậy cực hạn bọn họ phu thê ở chung hình thức càng thêm cùng người thường giống nhau tiểu tử ngươi cũng không cần quá đắt ý ngươi kết hôn kia một ngày xem chúng ta như thế nào nháo động phòng Khi về sau nhị ca liền chờ ta trả thù đi? Tổng hợp lợi và hại, Thạch Phàm nhị ca rốt cuộc nhận rõ hiện thực, quyết định cùng Thạch Phàm đứng ở cùng biên. Thạch Phàm đạt tới mục đích, rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn trở về ngủ giá. Kỳ thật hắn hồi phòng ngủ cũng ngủ không được, lăn qua lộn lại muốn đi tìm vương hai tháng, nhìn xem phía bên ngoài cửa sổ xinh đẹp chuyên dáng giống nhau ánh trăng độ cao, nghỉ ngơi tâm tư, chừa theo. Các sư phụ thói quen, hiện tại không sai biệt lắm đã ngủ hạ, đi khi bị tức phụ nhóm ném ra. Chịu đựng khó chịu, nhìn chầm chầm phía bên ngoài cửa sổ ánh trăng, nghĩ kết hôn về sau, mùa hè buổi tối, ở tại tứ hợp viện trong viện ăn cơm uống trà nói chuyện phiếm chỉ là suy nghĩ một chút đều giác hạnh phúc. Đối với tương lai càng nghĩ càng nhiều, chờ đến hắn ngủ thời điểm đó một hai điểm, này phân kết hôn trước hưng phấn. làm thạch phàm hạnh phúc cũng sốt ruột nơi kết hôn ngày này hắn bốn điểm liền rời khỏi trường tối hôm qua đã đem toàn thân giặt sạch một cái sạch sẽ đi lên lại vẫn là cảm thấy ngủ cả đêm trên người ra hãng lại tắm rửa đi bên trong ai ở đâu ta sốt ruột thượng WC đâu thạch phàm nhị ca ăn mặc áo ngủ cong eo ôm bụng sốt ruột trên trắng đều là hãng nhị ca ngươi đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng đi ta còn cần trong chốc lát Ngươi không phải đã thượng quá VKC, như thế nào còn ở bên trong? Ngươi mau mở cửa, làm ta đi vào đi VKC. Không được, ta ở tắm rửa đâu. Ngươi tiến vào liền không địa phương. Thạch phàm chính là không mở cửa, thạch phàm nhị ca cuối cùng chỉ có thể mạo nguy hiểm, đi bên ngoài nhà vệ sinh công cộng. Vài phút thạch phàm nhị ca đã trở lại, nhìn lên môn còn đóng lại, liền hỏi, thạch phàm ngươi còn ở bên trong? Không tẩy xong, chờ về. Nhị ca không cần quấy rầy ta, ngươi không phải ngày hôm qua mới vừa tẩy, vẫn là hắn chức xoa bối, ngủ cả đêm, có thể không hẳn sao. Thạch phàm nói đúng lý hợp tình, bên ngoài hắn nhị ca nghe, thiếu chút nữa một hơi đi công tác, ngươi có phải hay không hôn trước khẩn trương. Thạch phàm nhị ca vô ngữ nửa ngày, cách môn nhịn không được dò hỏi. Hẳn là không phải, khi nói chuyện, thạch phàm rốt cuộc từ bên trong ra tới. Biên sát tóc, biên đối hắn nhị ca nói, nhị ca, chạy nhanh thay quần áo, trong chốc lát ngươi cũng muốn đi theo xe cùng đi đón dâu. Ta đây liền lên lầu thay quần áo, còn không có hỏi ngươi chuẩn bị mấy chiếc cha tạp. Cùng chúng ta mặc trên lãnh đạo cầu, tổng cộng năm chiếc, hơn nửa sư huynh kia một chiếc, tổng cộng 6 chiếc, vừa lúc thấu một cái các lợi con số. 6 chiếc không tính thiếu, ngươi ca ta kết hôn thời điểm chỉ có một chiếc. Ngươi lại có nhiều như vậy chứ, lúc này đây ngươi nhị tổ lại muốn nhắc mãi ta. Ai cho các ngươi kết đến như vậy sớm? Nếu không cùng chúng ta lại kết một lần. Đi ngươi, ta cùng ngươi nhị tổ chỉ kết một lần hôn. Không có bao nhiêu thời gian, ngươi còn không trở về phòng thay quần áo. Này liền đi! Thạch phàm! Thân thủ thoăn thoắt vài bước lẳng đến trên lầu. Hừng đông về sau, thạch gia đem đi đón châu sự tình chuẩn bị thỏa đáng về sau. Thạch Phạm cũng là một thân quân trang, giỏi giang lưu loát đi đem tài xế huynh đề kêu xuống dưới. Hắn nhị ca vội vàng giữ chặt hắn, hôm nay là ngươi kết hôn, ngươi hẳn là ngồi ở trên ghế phụ, không phải đi lái xe. Ta chính mình tức phụ đương nhiên là ta lái xe đi tiếp trở về. Thạch Phàm vừa nói vừa đặt mông ngồi tới rồi trong xe, theo sau còn tiếp đón những người. Khác cũng chạy nhanh lên xe, chọc theo đường đi đoàn xe đưa tới người qua đường chú mục. chờ đến năm chiếc gia tạp đều ngừng ở vương trung y sân cửa thạch phàm xuống xe muốn tiến sân lại bị sư huynh chắn cửa sư huynh đứng ở cửa nhìn như hổ rình mồi võ cảnh các chiến sĩ đạm nhiên nói các ngươi có thể toàn bộ đi lên thương đến ta cũng không có việc gì một người bình thường cư nhiên lớn như vậy khẩu khí huyết khí phương cương võ cảnh các chiến sĩ nóng lòng muốn thử thạch phàm cũng muốn Nhìn một chút sư huynh hay không thật sự có bao nhiêu tốt thân thủ Nhưng hôm nay hắn chủ yếu đem tức phụ cưới trở về Cũng không dám đối tức phụ sư huynh đại đại bất kính Sư huynh nếu không còn cái đề mục Không, rồi Chẳng phân biệt chiến quả Vẫn là toàn bộ nằm sắp xuống Sư huynh theo dõi duy nhất đứng thẳng thạch phàm Lần này đổi ngươi Làm ta nhìn xem ngươi thân thủ có thể hay không bảo hộ hai tháng Hảo Đến đây đi đi theo cùng nhau tới đón thân những người khác nhìn này hai nhà người như thế khác một nhà thân đều cười chờ xem bọn họ hai người hai người thân thủ đều không tồi cuối cùng hai người là ngang tay nhưng thạch phàm lại ôm tay đối sư huynh nói cảm ơn sư huynh vào đi thôi thạch phàm đầy mặt đều là cười vọt vào sân nội ở đế đô thời gian dài như vậy vương hai tháng nhật tử càng ngày càng an nhàn tinh thần cũng càng ngày càng tốt Cả người khí chất cũng có rất lớn tăng lên. Hơn nữa, nàng hôn y là hoàng cha ra tới may đại sư thân thủ chế tá, đồ trang sức cũng là tìm nổi danh cửa hàng đính làm, sở hữu phối hợp lên mỹ sạch sẽ. làm mỗi một cái thấy người toàn trước mắt sáng ngời, không cảm thấy trên người nàng đồ vật chồng chất. Đối mặt một vị tuổi trẻ nhưng lại trầm ổn quân nhân nghiêm túc nhìn ngươi, vương hai tháng tâm đích xác bị hòa tan. Loại này hạnh phúc thật giống như trước mặt là xuân về hoa nở, biết ba nhộn nhào biển rộng, ngủ cảm đều là vui sướng. Tức phụ, ta tới đón ngươi. Sư phụ ta sẽ ở ta sinh thời đối nàng hảo, thỉnh sư phụ yên tâm. Sư huynh, hai tháng ta mang đi, ngày yên tâm, ta sẽ đối nàng hảo cả đời. Hai tháng liền giao cho ngươi, chúc phúc các ngươi sớm sinh quý tử. Vương Trung Y một thân vui mừng đường trang, nhìn liền. Hiền từ. Sư phụ, sư huynh xin yên tâm. Thạch phạm cổng lên vương hai tháng từng bước kiên định đi ra ngoài, chờ lên xe, vương hai tháng nhìn cùng sư phụ cùng sư huynh cách xe, nạn nước mắt liền soạch soạch đi xuống rớt. Thạch phạm nghe được thanh âm, vội vàng quay đầu lại an ủi tức phụ, kết hôn, ngươi tưởng ở sư phụ nơi này ở bao lâu đều có thể. Chúng ta đều ở đế đô gặp mặt thật dễ dàng. Ta biết, vừa nói vừa hướng về phía ngoài cửa sổ xe mặt phun mạnh tay. Sư phụ cùng sư huynh ở mặt, cười cũng phớt tay. Ở trong tiếng pháo, hơn nữa ngồi sư phụ cùng sư huynh kia chiếc thuộc về vương hai tháng tân gia tạp, xe đỉnh bay hồng bào toái giấy sáu chiếc gia tạp chỉnh tề càng đi càng xa. Ở 60 năm, làm hôn lễ còn đều là ở nhà mình. Thạch gia tòa nhà đủ đại, làm hôn lễ nhưng thật ra cũng dư giả. Xe đã trở lại, đón dâu đã trở lại. Giăng đèn kết hoa thạch gia trong nhà bằng hữu thân thích nhóm nghe được thanh âm, nháy mắt trò ra một đống người tới. Đoàn xe tới rồi, vẫn là thạch gia thạch. Mẫu, thạch gia lão tam hỗ trợ mới làm trên xe tân nương thuận lợi xuống xe. Xuống xe sau, ở thạch mẫu ném văn ra đường khối, mọi người không lưng cúi đầu đoạt đường thời điểm, hảo. Kỳ thật rất nhiều thời điểm trong nhà đều làm tân nương đói bụng thấy thân hữu kính rự. Nhưng thạch gia vào cửa tức phụ. trưởng mối mở to liếc mắt một cái bế liếc mắt một cái, bọn họ mấy cái huynh đề đều cho chính mình tức phụ chuẩn bị lót bụng đồ vật. Kỳ thật kết hôn là kiện lại hưng phấn lại mệt sự tình, chờ sở hữu hôn lễ sự tình tiến hành xong rồi, thạch phàm đem vương hai tháng mang về phòng ngủ, nhỏ giọng tức phụ ngươi mặc vào áo ngoài, ta mang ngươi đi. Vương hai tháng đang ở, trên giường đấm chân, có chút ngoài ý muốn, buổi tối không phải hẳn là ở chỗ này vượt qua sao. Vì cái gì? Ta kết hạ rất nhiều, thù, rất nhiều người chờ nháo động phòng, những cái đó gia hỏa buộc hư, không thể làm cho bọn họ tóm được. Thì ra là thế, vương hai tháng cười nói, khi cùng ta mẹ các nàng nói một tiếng, đã nói qua, ta khổng ngươi từ cửa sổ chạy lấy người. Hảo! Vương hai tháng cũng thiệt tình tín nhiệm thật phàm, thật phàm ngồi xổm trên mặt đất, nàng bò lên trên hắn ấm áp, trên lưng. Vài giây sau, thạch Phàm cổng vương hai tháng an toàn tin tức, thực mau thuộc về vương hai tháng gia tạp rời đi thạch gia, khai hướng bọn họ về sau cha. Chờ những cái đó trăm phương ngàn kế, mưu đồ bí mật và thiên phải hảo hảo nháo động phòng người rón ra, rón rén lên lầu hai, đưa lỗ tai muốn nghe lén, kia sẽ nghĩ đến môn không quan, một đám người rầm đều té ngã ở trên mặt đất. Có người hỏi cũng tới nháo động phòng thạch Phàm nhị ca. Nhị ca, Thạch Phạm cùng hắn tức phụ đâu? Thạch, Phạm nhị ca vỗ đùi, tức giận đến, xong rồi, làm tiểu tử này chạy. Mọi người suy đoán bọn họ hồi tứ hợp viện, có người liền muốn đuổi tới tứ hợp viện nháo, bất quá cuối cùng Thạch Phàm này đó chiến hữu các huynh để tưởng tượng Thạch Phàm cá tính, toàn bộ vô dụng đuổi theo tâm tư. Đi cũng bạch đi, Thạch Phạm nhất định đã có điều chuẩn bị. An tỉnh tứ hợp viện đông trong phòng đèn sáng. Tức phụ, nước ấm ta cho ngươi chuẩn bị cho tốt, ngươi có thể đi giặt sạch. Hảo, vương hai tháng nói có chút. Mặt đỏ, thạch phàm thấy, cư nhiên còn làm bộ không phát hiện, chỉ là đôi mắt không thiếu hướng hắn tức phụ trên người ngó. Hai người tất cả đều tắm rửa xong, uống lên nước ấm sau, thạch phàm một cái phát cục, hai người ngã xuống đỏ thẫm trên giường. Đại chiến 300 hiệp sau, trong đó phát sinh sự tình chỉ có thể hiểu ngầm không thể ngôn truyền. Thạch gia ba cái tức phụ sau đó, không lâu cũng biết thạch phàm cư nhiên mang theo vương hai tháng đi tứ hợp viện, trong đó lão nhị tức phụ cùng lão tam. Tức phụ hâm mộ trên mặt đều che giấu không được. Lẽ ra hẳn là ở nhà cũ ở một đêm, thạch phàm tiểu tử này nhưng thật ra càng thêm hồ nháo, chính là vương hai tháng một cái tân tức phụ không khuyên nhủ ngược lại đi theo cùng nhau hồ nháo. Lão tam tức phụ biểu môi, nhát mãi. Lão nhị tức phụ trong lòng cũng không thoải mái, chỉ cảm thấy chính mình chuyện không dám làm, vương hai tháng dám làm. Chính mình nam nhân chuyện không dám làm, thật phàm càng là dám làm. Chỉ là suy nghĩ một chút đều cảm. Thấy trong lòng không thoải mái. Mới vừa vào cửa liền nháo ra chuyện như vậy, chung quy sẽ làm ba mẹ không thích. Đại tổ ngươi nói đi. Vẫn luôn không nói chuyện lão đại tức phụ, hai tay hoàng ngực, loài chuyện này cũng chỉ có già trẻ mới có thể làm. Các ngươi liền không cần suy nghĩ. Này cũng quá không công bằng. Vì cái gì chỉ có thể bọn họ hồ nháo. Lão Tam tức phụ cái thứ nhất không đồng ý. Lão nhị tức phụ dội nói, không công bằng thì thế nào? ngươi có nhân gia vương hai tháng lá gan. Sao? Lời này vừa ra, lão Tam tức phụ cũng không biết nên nói như thế nào. Chỉ có thể một hừ thanh, lên lầu tìm chính mình nam nhân đi. Lúc này một thân tịnh trang thạch mẫu vào được. Nhìn thấy lão đại tức phụ cùng lão nhị tức phụ, chò hỏi, mệt mỏi một ngày, trước ngủ, có việc ngày mai lại nói. Lão nhị tức phụ chật chật ít hầu, mẹ, thạch phàm cùng hai tháng trộm lặng lẽ đi rồi. Việc này ta biết, thạch phàm tiểu tử này cơ linh biết chạy đến tứ hợp viện đi. Lão nhị tức phụ khẩu khí này. Không thuận, thạch mẫu không riêng không có trách cứ thạch phàm hai vợ chồng, ngược lại là khen bọn họ. trong lòng còn có chuyện muốn nói vừa thấy chính mình đại tẩu không chuẩn bị nói chuyện nàng cũng học đem lời nói nuốt trở vào mẹ ngươi cũng vội một ngày cũng tắm rửa ngủ đi dừng lại xuống dưới ta thật đúng là eo đau bối đau ngày mai các ngươi cũng thỉnh giả đi ta thỉnh lão đại tức phụ trả lời ngày hôm sau thạch giang người một nhà muốn ăn đoàn viên cơm trừ bỏ ăn cơm còn có người một nhà tâm sự thiên chơi sẽ mặt trượt. Thạch Phạm lần này hôn lễ trước một ngày cơm chiều thời điểm, liền đề qua sự tình hôm nay, cho nên Thạch Mẫu mới có thể như vậy vừa hỏi. Mẹ, ta cũng thỉnh giả. Vậy là tốt rồi. Trở về ngủ đi, ngày mai yêu cầu dậy sớm. Thạch Mẫu vừa nói vừa hồi chính mình phòng ngủ đi. Ngày hôm sau sáng sớm, vương hai tháng mơ mơ màng màng tỉnh lại. Nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh không quen thuộc. khoảng trong chốc lát mới biết được chính mình kết hôn hiện giờ ở tại tứ hợp viện nội người thanh tĩnh tối hôm qua sự tình đều nhớ lên vỗ vỗ đỏ lên mặt vội vàng xuống giường đi rửa mặt ra cửa cũng thấy thạch phàm ở phòng bếp vội chăn, thấy nàng ra tới cười hỏi tỉnh rửa mặt ăn chút cơm sáng chúng ta liền đi ta ba mẹ nơi đó thực mau cơm sáng không tính phức tạp hương vị cũng rất đơn giản Nhưng thạch phàm cùng vương hai tháng lại ha ha hạnh phúc hương vị. Lúc sau trở lại thạch gia thời điểm, thạch gia những người khác tất cả đều ở ăn cơm sáng. Thạch mẫu nhìn thấy thạch phàm bọn họ đã trở lại, vội vàng lên nghênh đón, đã trở lại, ăn qua cơm sáng không có. Chúng ta ăn qua. Ta đây làm người cho ngươi chuẩn bị một hồ trà sữa uống. Cảm ơn mẹ. Thạch phàm cười nói. Đối với vương hai tháng, thạch mẫu vẫn là không có nhiều ít lời nói nhưng nói, trừ bỏ câu đầu tiên xem qua nàng, lúc sau liệt, cũng mệt mỏi đi, cùng thạch phàm đi phòng khách ngồi ngồi, tưởng về phòng nghỉ ngơi cũng hảo. Mẹ, không cần, cảm ơn mẹ nó quan tâm. Các ngươi ngồi, ta đi trước ăn cơm. Vài phút không đến, thạch gia bữa sáng đã ăn xong, trong đó nhất thích cực liền thuộc lão nhị cùng lão tam tức phụ. Rời đi bằng ăn thời điểm. các nàng chủ động kéo các nàng đại tẩu đề muội chúng ta rốt cuộc gặp mặt cái này chúng ta tỉ mùi mấy cái có thể thấu một bàn mặt dược lão tam tức phụ thân mật ngồi ở vương hai tháng bên người lôi kéo tay nàng không biết người còn tưởng rằng là các nàng từ nhỏ nhận thức lão nhị tức phụ cũng nhìn vương hai tháng cười nói hai tháng ngươi sẽ chơi mặt trượt sao sẽ nàng nghe nói qua một con rồng nhưng một con rồng là bộ dáng gì Một chút cũng không rõ ràng lắm, sợ chỉ nói sẽ, là bởi vì suy đoán thạch gia chơi mặt trượt hẳn là trong nhà thói quen. Hiện tại sẽ không, không phải là về sau cũng sẽ không, chờ hôm nay đi qua nàng liền tìm người học tập, kia chúng ta, trong chốc lát đánh vài vòng. Lão Tam tức phụ cười nói, vương hai tháng thiếu chút nữa một hơi không đi lên, vài vị tẩu tẩu như vậy nhiệt tình, liền không thể cho nàng một cái hoảng khẩu khí cơ hội. Vừa rồi còn nói sẽ nếu trong chốc lát sụt rè, kia không phải nháy mắt đánh chính mình mặt sao. Thạch phàm nhìn vương hai tháng nhìn về phía chính mình, rất nhỏ cật đầu, làm nàng yên tâm. Vương hai tháng lập tức lại ráng nổi lên lá gan, trên mặt cái này kêu một cái bình tĩnh, có thể. Lão tam tức, phụ nhìn vương hai tháng chút nào không câu nề, trong lòng có chút thất vọng, ngay sau đó nhìn về phía lão nhị tức phụ. Hai tháng, làm các nam nhân ngồi ở cùng nhau lưu trong chốc lá, chúng ta đi trong viện đi vào tâm sự thiên đi. Hai vị này tẩu tẩu đây là biến đổi ý tưởng muốn cùng nàng đơn độc ở chung, vương hai tháng, đi thôi. Sớm hay muộn đều có như vậy một lần, không bằng chủ động tiếp được, nhìn xem tẩu tẩu nhóm muốn làm cái gì. Vương hai tháng hướng tới thạch phẩm cực cực đầu, cũng làm hắn yên tâm, chờ vương hai tháng các nàng rời đi trong phòng sau. Thạch mẫu vừa vặn nhìn thấy các nàng bốn người bóng dáng, đem trái cây đặt ở phòng khách, chờ hỏi thạch phàm, các nàng làm gì vậy đi? Cứ như vậy cấp. Thạch phàm nhị ca vội vàng cười nói, các nàng đi trong viện đi dạo, thực mau trở về tới. Thạch phàm làm lơ hắn nhị ca trộm đưa tới ánh mắt, nói, vài vị tẩu tẩu muốn cùng ta tức phụ đơn đọc chờ lát nữa, cho nên liền đi ra ngoài. Thạch mẫu lập tức đoán được là chuyện như thế. Nào, lập tức trừng hướng về phía lão nhị, lão tam, cùng với lão đại lít mắt một cái. Các ngươi phụ thân sáng sớm có việc cấp, bị bộ đội thường tiếp đi rồi, hôm nay liền các ngươi ở, nói cho từng người tức phụ thiếu sinh sự. Mẹ, chúng ta tiền thời gian liền cùng các nàng nói. Thạch phàm nhị ca tim đập nhanh hơn. Chỉ cảm thấy chính mình tức phụ lúc này đây làm một kiện sai sự. Chuyện gì còn không có làm, đã bị mẫu thân nhớ một bút. ai tức phụ ai quản hảo nếu các ngươi quản không tốt ta cũng không ngại cho các ngươi quản quản thạch mẫu hắt mặt trong nhà ba cái tức phụ phía trước rất an tĩnh không nghĩ tới tân tức phụ mới vừa vào cửa liền ra chuyện xấu trong lòng đã chuẩn bị hảo hảo quảng quảng các nàng bằng không thật muốn phiên thiên ở thạch mẫu đi trên lầu lấy đồ vật khe hở thạch phàm nhị ca nhịn không được hỏi thạch phàm ngươi không phải thực bảo bối ngươi tức phụ như thế nào không đi theo đi hậu viện Vài vị tổ tẩu trướng, tất cả đều tính ở vài vị ca ca trên. Người, nhìn về phía mặt lạnh đại ca, thạch phàm trọng mắt vừa chuyển, bổ sung nói, đại ca liền tính, đại tổ vừa rồi cũng là bị bắt. Chủ yếu là thạch gia đại ca nhất trầm ổn, đại tổ chính là trong lòng thật sự đối chính mình tức phụ có ý kiến gì, cũng sẽ không làm ra quá mức sự tình. Nhìn thấy lão đại liền như vậy bị ma đệ buông tha, lão nhị cùng lão tam cũng sốt ruột. Tứ đệ, việc này cùng ngươi tam đệ ta cũng không có quan hệ, nếu không, ta cũng coi như chính là tứ đệ, có thể hay không? Tính, người mới vừa kết hôn không nên thấy huyết. Hắn nhị ca cũng nóng nảy, nếu như bị thạch phàm kéo đi đương thịt người bao cá, hắn nửa tháng đi đường đều phải chân rung lên. Tưởng mở, thạch phàm trực tiếp cự tuyệt. Trong lúc nhất thời, lão nhị cùng lão tam đều cầu cứu nhìn về phía lão đại. Nhưng thạch gia lão đại lại lắc đầu nói, việc này ta quản không được. Tức giận đến lão nhị cùng lão tam thiếu chút nữa phun ra huyết. Kỳ thật không riêng bọn họ ở học máu, ngay cả hậu viện lão nhị, cùng lão tam tức phụ cũng ở học máu. Đều là bị vương hai tháng khí, nhưng này phân khí lại chỉ có thể chính mình chịu đựng, trong khoảng thời gian ngắn khổ không nói nổi. Thạch gia mặt khác. tức phụ không nghĩ tới vương hai tháng mới vừa vào cửa ngày hôm sau liền dám lời nói tàn lời nói dỗi các nàng hơn nửa nhân gia dỗi cãi đúng chỗ ngứa hơn nữa vương hai tháng có thể cười đến tự nhiên tự như không có việc gì lão tam tức phụ lại banh không được không cao hứng nói tứ đệ muội ngươi chính là lời nói tàn lời nói mới vừa tiến ra môn cứ như vậy giống như chẳng ra gì đi vương hai tháng nhìn về phía mặt khác hai cái tẩu tẩu Các nàng trên mặt biểu tình thực trung tính, cho nên nàng quay đầu trở về nhìn một bộ chọi gà lão tam tức phụ nói, tẩu tử sẽ không quên vừa rồi là ai lời nói có ẩn ý, muốn điểm ta cái này mới vừa vào cửa tức phụ đi. Nhìn ba cái tẩu tẩu tất cả đều trên mặt có chút không nhìn được, vương hai tháng tiếp tục nói, kỳ thật mọi người đều là thạch gia tức phụ, không cần thiết phân ra cao thấp, lại có ta có chính mình sự tình. không có thời gian moi tiêm tư cùng vài vị tẩu tẩu tránh đồ vật ngược lại càng thêm hy vọng về sau có thể cùng vài vị tẩu tẩu cũng không có việc gì tâm sự thiên vương hai tháng nói chân thành tha thiết đại tẩu trước hết cấp ra thiện ý nói lời xin lỗi là chúng ta này đó tẩu tẩu quá keo kiệt lão nhị tức phụ cũng không nghĩ bị vương hai tháng ghi hận chạy nhanh nói tiếp đề muội chúng ta cũng là bị ngươi lợi hại kinh tới rồi còn thỉnh tha thứ Lão nhị tức phụ đối lão tam tức phụ làm mặt quỷ, lão tam tức phụ không cao hứng nói, các ngươi khiến cho nàng, mới vừa vào cửa cũng không giả tâm một chút. Nơi này là gia, không phải chiến trường, nói nữa, mẹ hẳn là cũng không hy vọng chúng ta làm nhiều chuyện như vậy. Ngươi thiếu lấy mẹ nói sự, nàng không phải lấy ta nói sự, là ta thiệt tình không hy vọng người trong nhà lục đục với nhau. Lão tam tức phụ lưu lại, các ngươi về phòng đi. Thạch mẫu từ trong nhà ra, tới tìm lại đây, vừa vặn nghe được một bộ phận nói chuyện. Lão Tam Tức Phụ vừa rồi ngẩng đầu ửa ngực, hiện tại cục xuống đầu, vẻ mặt ảo não. Vương hai tháng xoay người đi trước, Lão Đại Tức Phụ cùng Lão Nhị Tức Phụ ở theo sau cũng đi rồi. Đại Tẩu, người nói hai tháng vừa rồi có phải hay không thấy chúng ta mới như vậy nói. Lão Nhị Tức Phụ từ vừa rồi liền câu mày. Vẫn luôn suy đoán có phải hay không vương hai tháng là thấy thạch mẫu, cho nên mới như vậy nói. Càng nghĩ càng kinh hãi nhịn, không được giữ chặt lão đại tức phụ dò hỏi. Lão đại tức phụ quay đầu lại đem cánh tay rốt ra, nhìn nàng giải thích, đã sớm nói nhân gia có chính mình tứ hợp viện, không cùng chúng ta ở cùng một chỗ. Nói nửa nàng mỗi ngày đều phải vội vàng học tập chăm cứu, xem bệnh, làm sao có thời giờ thấy chúng ta. Lại nói ngươi chớ quên thạch phàm tiểu tử này đặc biệt thông minh, nếu vương hai tháng thiệt tình như vậy có tâm kế, như thế nào sẽ phát hiện không được. Lời tuy nhiên nói như vậy, nhưng đột nhiên nhiều như vậy một cái người thông minh, cảm giác không an toàn. Lão nhị tức phụ là thiệt tình lo lắng, hơn nữa nói như thế nào phục chính mình, đều không có biện pháp buôn đối vương hai tháng đề phòng, nàng có chút tâm phiền ý loạn. Ngươi nếu biết lão nhị không lâu liền phải bị thạch phàm kia tiểu tử đương bao cá, ngươi có phải hay không liền vô tâm tư suy nghĩ vương hai tháng? Đương bao cá? Vì cái gì? Lão đại tức phụ cười nói, lão nhị khẳng định không có đã nói với ngươi, bọn họ. Mấy cái huynh đệ bên trong, nếu chọc tới thạch phàm kia tiểu tử, không tránh được bị hắn kéo đi đương bao cá. Cần nhất nhà ta vị kia nhưng không treo chọc đến hắn. Lão nhị tức phụ uy hiếp chính là thạch gia lão nhị, mỗi lần kỳ thật nàng chính mình bị ủy khuất còn không có cái gì, nhưng nếu sự tình đề cập thạch gia lão nhị, nàng lập tức liền đặc biệt để ý. Chúng ta này một chuyến hậu viện hành trình, ngươi cảm thấy thạch phạm sẽ không biết, sẽ không nhớ một bút, là chúng ta làm sự tình, hắn có thể tìm chúng ta. Lão nhị một bộ có việc ta gánh nặng, không cần tìm ta nam nhân tư thế. Thạch phàm tiểu tử này thực biết làm việc, hắn một đại nam nhân mới sẽ không tìm chúng ta nói sự tình. Hắn chỉ biết tìm chúng ta nam nhân tính này một bút. Lão nhị tức phụ rốt cuộc héo xuống dưới, sớm biết rằng sự tình phát triển trở thành cái dạng này, nàng liền không trộn lẫn vào được. Cái này đem chính mình nam nhân đáp đi vào, thật là mệt lớn. Không lâu về sau, mấy nam nhân đầu tiên nhìn thấy. Vương hai tháng, nhìn nàng đôi mắt không có họng. sắc mặt cũng bình thường, trừ bỏ thạch phạm những người khác đều rất tò mò. nhưng bọn họ đều là làm ca ca, hơn nữa nhà mình tức phụ nói sự tình, ai cũng ngượng ngùng hỏi. thạch phạm liếc mắt một cái nhìn thấy vương hai thắng không có chịu khi dễ, cũng không chuẩn bị làm trò vài vị chờ đợi muốn biết sự tình ca ca, trước mặt hỏi cái gì. theo sau chính là lão đại tức phụ cùng lão tam tức phụ vào được, lão tam nhìn các nàng phía sau không có chính, mình tức phụ. Không dám hỏi, nhìn lên chính mình mẫu thân cũng không thấy, mới bắt đầu lo lắng. Đại tẩu, Nhị tẩu, ta tức phụ như thế nào không có trở về? Mẹ cùng nàng trò chuyện, hẳn là thực mau là có thể trở về. Lão Tam không có không lo lắng, ngược lại càng thêm đứng ngồi không yên. Mọi người đều không có việc gì giống nhau uống trà, chỉ có Lão Tam còn không thấy chính mình tức phụ trở về, ngồi không yên, các ngươi ngồi, ta đi phương tiện một chút. Không riêng gì thạch gia những người này, ngay cả mới vừa vào cửa vương hai tháng đều nhìn ra hắn bụng ý, lão Tam thẳng đến hậu viện, chưa thấy được hắn tức phụ, ngược lại tiên kiến tới rồi mẹ nó. Mẹ, thạch mẫu trực tiếp tặng hắn một cái xem thường, đi ngang qua nhau. Mẹ nó một câu không nói, lão Tam trong lòng càng thêm thấp thỏm, nhanh hơn bước chân đi tìm tức phụ. Ngươi đây là, lão Tam tức phụ đầy mặt nước mắt, đôi mắt đều sương đỏ. Ta không phải cố ý. Lão Tam tức phụ biên khóc biên nói. Ủy khuất không được. Lão Tam kéo xuống mặt, đem nước mắt lau khô cùng ta về phòng. Nước mắt có thể lau khô, nhưng ta không quay về. Như thế nào muốn rời nhà trốn đi? Lão Tam tức phụ cuồng lắc đầu, rời nhà trốn đi nàng cũng không dám. Thạch gia tuy rằng đã thuộc về khai sáng kia một loại gia đình. Nhưng nếu nàng dám trốn đi, không cần các trưởng bối nói chuyện, liền nàng nam nhân đều sẽ không bỏ qua nàng. Không phải rời nhà trốn đi, ta cái dạng này vô pháp gặp người. Lão Tam tức phụ cũng không rảnh lo che mặt đen. Mặt cho nàng nam nhân xem. Nhìn giống như ít xanh mắt tức phụ, lão Tam cũng cảm thấy nàng cái dạng này vô pháp gặp người. Vậy ngươi như vậy cũng vô pháp đi nhà người khác. Bằng không các nàng đã có thể muốn suy đoán chúng ta thạch gia mới vừa cưới vợ, trong nhà liền không hòa thuận. Nếu bị ba mẹ biết chuyện như vậy là ngươi bên này gây ra, chỉ sợ mẹ không có dễ dàng như vậy buông tha ngươi. kia làm sao bây giờ? Lão Tam tức phụ phía trước thật sự chuẩn bị đi tìm chính mình hảo bằng hữu. Dù sao đối phương nam nhân cũng không ở nhà, không có việc gì, đem quần áo phủ thêm. Ngươi hồi phòng ngủ đợi, ăn cơm thời điểm, cho ngươi đưa lên đi. Như vậy hảo. Lão Tam tức phụ một lòng rốt cuộc buông xuống, hơn nữa càng thêm cảm thấy nam nhân nhà mình ngưu bức. Sự tình gì đều không làm khó được hắn. Nhưng chuyện như vậy không thể tái phạm. Lão Tam tự nghiêm túc nói. Ta kia dám a? Cách thiên phát sinh một sự kiện, lão Tam tức phụ cũng coi như nói được thì làm được. Nàng giữa trưa tan. Tầm, chuẩn bị về nhà ăn cơm. Nhưng mới ra môn đã bị một cái xinh đẹp nữ nhân ngăn cản xuống dưới. Nàng dò hỏi đối phương là ai, nàng nói chính mình họ đổ, là Thạch Phạm bằng hữu. Chỉ là nàng tìm không thấy Thạch Phàm cho nên tìm được rồi lão Tam tức phụ. Thạch Phàm rất bận, thật lâu không có về nhà, ta cũng không biết hắn ở nơi nào. Bất quá ngươi để lại cho ta một cái địa chỉ, nếu gặp được Thạch Phạm, ta liền nói cho hắn. Khi cảm ơn ngươi. không tạ lão tam tức phụ nhanh hơn bước chân không đợi thạch phàm giải thích thạch phàm tam ca đã thấy một cái thập phần xinh đẹp nữ nhân hướng tới bọn họ đã đi tới không khỏi đôi mắt đều thẳng tam ca ngươi đi về trước đi vậy ngươi chính mình nhiều chú ý một ít thạch phàm tam ca vừa nói vừa nhìn nhiều đỗ nhã văn liếc mắt một cái đỗ nhã văn hồi cho hắn một cái mỉm cười một cái đơn giản mỉm cười lại thập phần mê người Thiếu chút nữa mê Thạch Phàm tam ca mắt. Ngươi chạy nhanh đi thôi. Thạch Phạm không cao hứng thuốc chục chính. Mình tam ca. Đương chỉ còn lại có Thạch Phạm cùng Đỗ Nhã Văn hai người. Đỗ Nhã Văn cười đến càng thêm ôm như tốt đẹp. Ngươi có phải hay không sợ ta? Thạch Phàm nghiêm túc nhìn Đỗ Nhã Văn, không thể không thừa nhận Đỗ Nhã Văn. Hướng nơi này vừa đứng chính là một đạo sinh đẹp phong cảnh tuyến. Riêng là xem một cái liền rất đẹp mắt. Trừ bỏ ngươi mỹ mạo, ta càng ngày càng xem không hiểu ngươi. Ngươi vừa rồi vì cái gì hướng về phía ta tam ca như vậy cười. Thạch phàm, lần trước gặp mặt sau ngươi. Cư nhiên như thế sợ ta. Chỉ là như thế đối ta, ngươi không cảm thấy thực quá mức sao. Đỗ Nhã Văn nói đến kịch liệt, cảm xúc vẫn là như vậy thanh nhã. Ta đã nói rồi, ngươi lúc trước cứu ta một mạng. Nếu ngươi muốn ta mệnh, ta có thể cho ngươi. Nhưng mặt khác. Ta cấp không được ngươi, ở ta không màng tất cả cứu ngươi thời điểm liền biết, đối với ngươi mệnh, ta càng thêm hy vọng ngươi có thể hảo hảo tồn tại. Ta hy vọng ta cùng ngươi cùng nhau hảo hảo tồn tại. Ta bên người không cần ngươi, đã có người bồi ta. Thạch phẩm không có bị nàng lời nói đã động, ngược lại càng thêm bình tĩnh. Đỗ Nhã Văn phát hiện hắn điểm này, cư nhiên cũng không thương tâm, không đổ lệ, cảm xúc vững vàng, ta biết ngươi kết hôn Ngươi có thể không ly hôn, cũng có thể không phát sinh mặt khác quan hệ, ta chỉ cần cạnh ngươi cho ta lưu một cái vị trí. Không cần vừa nghe đến Đỗ nhã văn ba chữ, ngươi liền muốn tránh đến rất xa. Lời này nói rất đúng, Thạch Phạm hiện tại gặp được Đỗ nhã văn chỉ nghĩ né tránh. Không nghĩ cùng nàng dây dưa, nhưng giống như nữ nhân này so với hắn tưởng tượng càng thêm khó chơi. Không phải trốn ngươi, là sợ ta tức phụ hiểu lầm. Ta sẽ tìm thời gian trong thấy ngươi tức phụ. Ta sẽ không nói cái gì quá kích nói, ngược lại ta muốn cùng nàng làm bằng hữu. Nữ nhân này ý tưởng thật sự làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, nàng không có người bình thường ghen ghét sao liền công kích đối phương, nàng càng thêm bình tĩnh, cư nhiên muốn tiếp cận đối thủ. Thỉnh ngươi ly ta, tức phụ xa một chút. Ta không hy vọng ngươi quấy rầy ta sinh hoạt. Không, ngươi sai rồi. Ngươi sinh hoạt không hy vọng người quấy rầy. Ta muốn làm cái gì cũng không thể thay đổi. người nếu dám cùng người kết hôn, nên nghĩ đến sẽ khó về sau sự tình. Lần trước gặp mặt ta đã nói qua, ta là nhất định phải được đến ngươi. Chính là không có tâm, chỉ cần người cũng có thể. Đừng nói ta ác độc, ta chỉ là trúng độc quá sâu, không có ngươi, ta còn không bằng lúc ấy liền đã chết. Cuối cùng nói, đổi nhã. Vạn nói thập phần đơn giản, nhưng lại thập phần có sức cuốn hút. lúc trước không màng tất cả cứu hắn thạch phàm cũng không phải ý chí sắt đá hiện giờ nhìn đến nàng cái trạng này nghiêm túc nói ngươi thích ta ta không nói cái gì nhưng ta chỉ nghĩ nói cho ngươi ta không thích ngươi ta cũng không thích bên người đợi người là ngươi thỉnh ngươi nếu còn sống liền đi tìm thuộc về ngươi hạnh phúc đỗ nhã văn quý trọng mỗi một lần nhìn thấy thạch phàm cơ hội mỗi một lần nhìn thấy hắn đều phải nghiêm túc ghi nhớ bộ dáng của hắn nhớ kỹ hắn hương vị, nhớ kỹ hắn nói qua mỗi một câu. Tuy rằng này hai lần gặp mặt hắn nói chuyện đều không khách khí, rất nhiều lời nói càng thêm thích hợp quên. Nhưng nàng chính là luyến tiếc, luyến tiếc quên Thạch Phàm bất luận cái gì một câu. Lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều, Thạch Phàm đối mặt chấp nhất Đỗ Nhã Văn, đã không chuẩn bị nhiều liêu. Đỗ Nhã Văn cư nhiên cũng không có lôi kéo Thạch Phàm không bỏ, ngược lại xoay người liền đi. Thạch Phạm xoay người ở cửa thủ về nơi đó cấp lãnh đạo đánh một chiếc điện thoại, thỉnh hảo giả, Thạch Phạm mở ra gia tập thẳng đến tiểu Dược phô. Lái xe mau, không hai bước liền gặp Đỗ Nhã Văn. Hai người ánh mắt tương tiếc, gia tập không có chút nào tạm dừng, nhanh chóng đi ngang qua nhau. Đỗ Nhã Văn ánh mắt thâm thúy nhìn kia chút nào không cho dự rời đi gia tập, trắng nõn gương mặt càng banh càng chặt. Ngay sau đó nạn xoay người đi tương phản phương hướng. Xin đẹp miệng nhất khai nhất hợp nói, Thạch Phàm ngươi rốn không thoát đâu. Tiểu dược phô bây giờ còn có rất nhiều người bệnh, vương hai tháng vừa nhức đầu nhìn thấy Thạch Phàm cười hỏi, sao ngươi lại tới đây? Có điểm việc nhỏ yêu cầu cùng ngươi nói một chút, ngươi trước vội. Vậy ngươi đợi chút, lúc này vương hai tháng căn bản không có nghĩ nhiều. Chờ đến rảnh rỗi sau, Thạch Phàm mang theo vương hai tháng ra Tiểu dược phô. Ở một nhà rất nhỏ trong quán trà uống tách trà lớn Chuyện gì? Cần nhất có một cái trước kia nữ Đồng sự đuổi tới nơi này Ta chỉ có thể nói ta Từ bắt đầu liền không có đối nàng có bất luận cái gì ý tứ Người này khó chơi Còn thỉnh tức phụ có thể lưu cái tâm Cũng ngàn vạn không cần trúng nàng kế Ảnh hưởng chúng ta hạnh phúc sinh hoạt Ta tin ngươi Thạch phàm có thể chủ động tới nói chuyện này Đã làm người tin tưởng một phần ba Hơn nữa thạch phàm ngày thường làm người xử thế cũng làm người tin tưởng một phần ba. Tổng hợp lên vương hai tháng lựa chọn tin tưởng. Tuy rằng hắn trong lòng còn có nghi hoặc chỉ là nhìn thạch phàm không chuẩn bị nói. Nàng buột miệng thốt ra vấn đề cũng nhìn xuống, loại này những thập phần khó chịu. Buổi chiều thạch phàm còn có công tác phải làm, cùng vương hai tháng ăn cơm xong mới rời đi. Trở lại tiểu dược phô, sư phụ không có chọn hỏi phát sinh sự tình gì. Kỳ quá chính là ngay cả sư huynh đều không có chọn hỏi chuyện này. Chờ đến buổi tối thời điểm, vương hai tháng bị thạch phàm tiết hồi tứ hợp viện, sư huynh rốt cuộc nhịn không được mở miệng. Cũng không biết thạch phàm tiểu tử này lại làm cái gì chuyện xấu. người đoán được, sư phụ lại là lão thần tiên giống nhau vẫn là thập phần thanh nhàn. Sư huynh hắc mặt, không cao hứng nói, tiểu tử này mới vừa kết hôn liền có chuyện, sớm biết rằng liền không đem hai tháng trao cho hắn. Ngươi biết phát sinh chuyện gì? Ta liếc mắt một cái xem qua đi liền đoán được tiểu tử này lạng đào hoa đuổi tới. Thật là loại sự tình này. Sư phụ, ngươi không tin ta. Tin tưởng, chính là loại sự tình. Này trước làm cho bọn họ chính mình giải quyết. Sư huynh sắc mặt khó coi, cuối cùng miễn cưỡng cật đầu. Vợ chồng son từ buổi tối đến ngày hôm sau sáng sớm như cũ không có gì tình huống. Cuối cùng thạch Phàm thật cao hứng đưa vương hai tháng đi tiểu dược phô. Cùng sư phụ cùng sư huynh chào hỏi qua, thực mau rời đi. Một buổi sáng không có sự tình phát sinh, chữa trưa là sư huynh vương thông tự mình làm chân cá, cơm. Buổi chiều người bệnh không nhiều lắm, nàng chuyên tâm học tập châm cứu, nhưng thật ra trong lúc nhất thời quên mất thạch Phàm lặng đào hoa chuyện này. Nhưng nên tới chung quy vẫn là tới, buổi chiều nàng ra tiểu dược phô đi đại VKC ra tới thời điểm. đỗ nhã văn cư nhiên ngăn cản nạn tuy rằng thạch phàm đã nói cho ngươi nhưng ta còn là muốn nói ta kêu đỗ nhã văn đã từng dùng thân thể vì hắn đương quá trí mạng viên đạn ta ngực vị trí có một khối vết sẹo chính là vì hắn lưu lại cũng ở lòng ta để lại mặt không đi dấu vết kỳ thật các ngươi không ly hôn cũng không có việc gì ta chỉ cần hắn người này không có tranh phận cũng chưa cái gì ta chỉ cần ta bên người có hắn hắn bên người có ta Loại này chỉ cần nam, nhân nữ nhân thiệt tình đem vương hai tháng cả đêm tượng tốt từ tất cả đều phế bỏ. Đỗ nhã văn phía dưới nói, càng là đem vương hai tháng lôi đến lợi hại. Vương hai tháng ta muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Một nữ nhân muốn ngủ ngươi nam nhân, còn nói muốn cùng ngươi làm bằng hữu. Vương hai tháng chỉ cảm thấy không phải chính mình điên rồi, chính là đối. Phương bệnh không nhẹ. Ngươi đều muốn ngủ ta nam nhân, còn tưởng cùng ta làm bằng hữu. Nếu không ta trước trước ngươi nhìn xem đầu óc. Đỗ Nhã Văn lại lần nữa nhìn kỹ vương hai tháng, vương hai tháng điểm này bình tĩnh căn bản không đáng nhắc tới, nàng đỗ Nhã Văn từ ký sự bắt đầu đã như vậy bình tĩnh. Nhưng vương hai tháng cái này một chút bản lĩnh còn tưởng cùng chính mình đoạt thạch Phàm, thật là suy si tâm vọng tưởng. Thanh Nhã cười, chậm rãi đến gần vương hai tháng, nàng tử cao, hơi hơi trước. Khuynh, thập phần có uy hiếp tính. Ai nha, ngươi làm cái gì? Giây tiếp theo, Đỗ Nhã Văn nắm cánh tay, cánh tay thường rát một cây ngân châm, vẻ mặt thống khổ. Vương Hai tháng nhìn thống khổ Đỗ Nhã Văn, xứng đáng. Đỗ Nhã Văn vẫn luôn cao cao tại thượng đột nhiên bị người như vậy đối đãi lại đau, lại sinh khí. Chính mình muốn đem châm rút ra, đáng tiếc mặt khác vẫn luôn cánh tay cũng đã nâng không đứng dậy. Ngươi đối ta làm cái gì? Vì cái gì ta cánh tay tất cả đều không động đậy nổi. Đây là châm cứu thần kỳ chỗ, điểm ngươi này cái cánh tay, mặt khác một con cánh tay thực mau cũng sẽ không động đậy. Ngươi kêu đổ nhã văn đúng không? Tên này cùng ngươi giống nhau thập phần mỹ. Đáng tiếc ngươi làm sự cực kỳ tương phản, ghê tởm người, Không bản lĩnh đạt được nam nhân, cư nhiên vô sĩ chạy đến ta bên người nói cái gì cùng ta làm bằng hữu. chẳng lẽ ngươi cho rằng ta sẽ đem ngươi lưu tại ta bên người sau đó chờ ngươi nào một ngày ngủ ta nam nhân ngươi giáo huấn ta còn không tư cách vương hai tháng phát hiện nữ nhân này không phải không biết xấu hổ mà là nhị nghịch ngợm mặc hậu để được thượng cổ đại tường thành trừ bỏ ngươi cha mẹ thật đúng là chỉ có ta có tư cách giáo huấn ngươi ngươi tính cái thứ gì có cái gì tư cách giáo huấn ta đỗ nhã văn xinh đẹp trên mặt rốt cuộc sinh khí Này có chút người tư tưởng thiệt tình cùng người bình thường một trời một vực, ngươi đoạt ta nam nhân đều cướp được ta trước mặt, cư nhiên còn dám như vậy cường ngạnh. Vương hai, Tháng bắt đầu còn bị nàng Mỹ Mạo Kinh tới rồi, trong lòng nhiều ít có điểm rụt rè, vừa rồi trong nháy mắt, nàng đột nhiên minh bạch vì cái gì thạch phàm chướng mắt như vậy xinh đẹp nữ nhân. Nếu nàng là cái nam nhân cũng sẽ không tuyển nàng. Ta là người, không phải đồ vật. Lại có ngươi thật đủ ghê tởm, ta cùng Thạch Phàm mới vừa kết hôn, Thạch Phạm cũng đã minh xác nói cho ngươi không thích ngươi, ngươi khen ngược, chẳng biết xấu hổ ở ta cái này chính chủ trước mặt cao ngạo như khổng tước, còn muốn cùng ta làm bằng hữu, ngươi nói ta cùng ngươi làm cái gì bằng hữu, làm địch nhân, ta đều chê ngươi phiền, ngươi cho ta đem châm rút, ta lập tức chạy lấy người, hảo A. Vương hai tháng như cũ thực chất khóa, lập tức đem ngân châm rút ra tới. Đỗ Nhã Văn lập tức tưởng động cánh tay, nhưng cánh tay trước nào không phản ứng, sao lại thế này, vì cái gì còn không thể động? Ngươi làm cái quỷ gì? xin đẹp nữ nhân động khí sao? Cũng không phải mỗi người đều có thể như cũ Mỹ lệ động lòng người. Lúc này Đỗ Nhã Văn ngược lại bộ mặt chữ tợn, không có gì xem đầu. Nếu ngươi hiện tại không xem đại phu... Hai cái cánh tay liền phải phế một con, tưởng làm ta sợ. Đỗ Nhã Văn cư nhiên không có bị dọa đến, trường mắt vương hai tháng đứng lên, theo sao xoay người rời đi. Nàng rời đi sau liền đi tìm cái lão đại phu, đại phu giúp ta nhìn xem cánh tay, ta bị người rác ngân châm, hai cái cánh tay đều không động đậy. Ngân châm, lão đại phu mặt lộ vẻ nghi hoặc, bất quá cũng không có hỏi nhiều, lập. Tức ma lưu dò hỏi ngân châm rác ở đâu vị trí, rác bao lâu? Nàng nói không tìm đại phu, ta một con cánh tay liền phải phế bỏ, ta xem là gạt người. Lão đại phu nhìn hắn, ngươi sai rồi, nếu ngươi ngày mai tới tìm ta, này hai cái cánh tay chính là muốn phế một con. Sao có thể? Lão đại phu lấy rớt kính viễn thị, càng thêm nghiêm túc, trác ngươi người làm nghệ y cả đời, cũng là một cái lợi hại chăm cứu sư. Cái gì làm nghệ y cả đời, theo nàng điều tra, nàng tại học tập chăm cứu mấy tháng. không nghĩ tới sẽ học được cũng không tệ lắm đỗ nhã văn nhìn lão đại phu nói khi ngài châm cứu thuật cũng thực lợi hại rốt cuộc có thể cởi bỏ như vậy châm cứu y thuật cũng không kém không ta chỉ biết châm cứu gia long ngươi cánh tay tìm bất luận cái gì một cái đại phu đều có thể cho ngươi giải đỗ nhã văn muốn nhiều giải vương hai tháng truy vấn ngài này nói trước sau mâu thuẫn nếu đối phương châm cứu thuật thập phần lợi hại kia vì cái gì tùy tiện một cái bác sĩ đều có thể giải người đây là người ngoài nghề nói đối phương châm cứu thuộc đích xác lợi hại hơn nữa nếu nàng không muốn người khác căn bản giải không được đỗ nhã văn đột nhiên có chút minh bạch vương hai tháng thật sự thật sự có tài chính mình khinh địch bằng không cũng sẽ không làm cho như vậy chật vật đỗ nhã văn dò hỏi lão đại phu chính mình cánh tay có hay không vấn đề biết không thành vấn đề về sau nàng liền ra tới Ra cửa không có đi tìm thập phàm, ngược lại đi đế đô vùng ngoài ôm mổ một chỗ. Nàng đứng ở một cái nhà cao cửa rộng đại viện trước cửa, nhìn nhà này cũng coi như là có thể kiếm tiền, đổi nhã văn tạp đại môn. Thực mau đại môn nội liền có lợi hại nam nhân thanh âm vang lên, ai nha, đại buổi chiều tới gõ ta môn, không muốn sống nữa. Chỉ là nghe này nam nhân thanh âm, liền biết hắn ngày thường chính là một cái tính tình táo bạo người. hơn nữa nhất định là lưng hùm vai gấu kia một loại. đương cửa mở, đối phương thật đúng là thập phần cường tráng, hung thần ác sát thập phần, không cao hứng. thấy cửa đổi nhã văn, nháy mắt lão hổ biến thành tiểu miêu, đổ tỷ. ngài như thế nào tới? ngươi không phải hẳn là ở phương nam sao? đi vào nói. hảo hảo, đổ tỷ mời ngài vào. đổ nhã văn nhìn trong phòng loạn không đặt chân địa phương. Trường mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái, đối phương sốt cổ, vội vàng tay chân cùng sử dụng cấp đặn ra một bộ phận không vị tử, đỗ tỷ ngài ngồi. Bưu tử, ngươi không có bại lộ thân phận đi. Đỗ nhã văn kiều chân, nhìn bưu tử. Đỗ tỉ ngài tin. Tưởng ta, ta tới nơi này đã nhiều năm, chữ khuôn phép không ai hoài nghi ta. Nhưng ta như thế nào nhìn ngươi hẳn là không thiếu bị bắt được đến cục cảnh sát. Bưu tử cười nói, đổ tỷ, ta còn nghĩ chờ ngài khen ta đâu. Nói như thế nào? Bưu tử chỉ vào chính mình gián người, cười nói, đổ tỉ, ngài nhìn một cái ta này gián người, đi đến nơi đó cũng coi như không được người tốt. Cho nên ta liền làm một chút việc nhỏ, thường thường đi tranh trong cục. Nhưng ngài yên tâm, đại sự ta một chút không? Đáng, đều là lông gà phỏ tỏi việc nhỏ, việc nhỏ. Đỗ Nhã Văn lúc này mới giãn ra mày, chỉ vào bưu tử nói, ngươi ngồi xuống. Bưu tử đặt mông ngồi ở đôi đồ vật trên sofa, đầy mặt hưng phấn, đỗ tỉ, có phải hay không có việc muốn làm? Ta ca nơi đó không cho động, bất quá ta có điểm việc tư yêu cầu ngươi làm. Không biết ngươi có nguyện ý hay không? Bưu tử cho chữ hai hạ, cười nói, đỗ tỷ ngài này nói được nói cái gì? Ngài sự chính là chuyện của ta. Ngài nói ta đi làm. Lại đây, ngươi đi làm. Như vậy một sự kiện. Theo sau Đỗ Nhã Văn liền đối bưu tử nói tỉ mỹ nặng yêu cầu làm việc tư? Bưu tử nghe xong lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười đến càng thêm cao hứng. Đỗ tỉ ngài yên tâm, việc này ta nhất định cho ngài làm xong. Nhớ rõ không cần bại lộ chính mình. Đỗ tỉ ngài yên tâm, ta từ nhỏ ăn đổ cha cơm lớn lên, chính là thật đi vào cũng sẽ không đem ngài cùng đại ca liên lụy ra tới. ân ta biết ngươi trọng ân tình nhớ rõ việc này kế hoạch chu đáo chặt chẽ tiểu tâm hành sự mưu tử đưa đỗ nhã văn rời đi hắn về đến nhà nhìn trên bàn đỗ nhã văn lưu lại tiền cười nói liền liền như vậy một chút việc nhỏ còn có thể dùng đến tiểu chu đáo chặt chẽ kế hoạch mưa thu hà đến tí tách tí tách dày đặc mà trên đường người đi đường chi gian cũng rất khó thấy rõ ràng chính là như vậy thời tiết Vương Hai tháng đánh một phen dù giấy, chuẩn bị đi này một cái, trên đường trang phục cửa hàng nội lấy một kiện nàng mỏng miên sườn xám. Sư phụ Vương Trung Y chính mình có một cổ đàn, ngăn tủ sườn xám, cho nên cũng thích cấp Vương Hai tháng chế tác sườn xám. Hôm nay ngày mưa, tiểu dược vô nội người bệnh ít ỏi không có mấy. Cho nên sư phụ làm nàng đi tiệm quần áo đem sườn xám lấy về tới, thuận tiện lại làm tam kiện cuối thu bắt đầu vào mùa đông xuyên y phục. Trên đường người đi đường không nhiều lắm, vương hai tháng chơi chủ vừa đi, một bên nhìn này đó sáu mươi niên đại người quần áo, cùng mỗi người trên mặt biểu tình. Đột nhiên nàng dừng lại bước chân hướng phía sau nhìn thoáng. Qua, phía sau vừa rồi có người bước chân thật mau. Rõ ràng có người, nhưng xoay người về sau lại cứng họng mà biết. Vương hai tháng không khỏi nhíu mày, giác quan thứ sáu làm nàng lão cảm thấy sự tình không đúng, số cuộc có cái gì không đúng, nàng lại nói không rõ. Loài cảm giác này giống như người khác một cái ngắt lời liền khả năng quên. Không có nhìn đến người, nàng xoay người tiếp tục đi. Tránh ở ba mét ở ngoài mổ một nhà cửa hàng ván cửa mặt sau bưu tử vỗ ngực, nguy hiểm thật, thiếu chút. Nửa đã bị nàng phát hiện. May mắn ta trốn đến mau. Bư tử nhìn vương hai tháng đi rồi, không có lập tức đi theo, ngược lại đứng ván cửa mặt sau nhìn chậm chậm nàng hành tẩu lộ tuyến. Vương hai tháng mau đến tiệm quần áo thời điểm. Cái loại này bị người đi theo cảm giác đến càng thêm mãnh liệt, cho nên nàng trong tay thực mau nhiều tam căng châm. Đi vào cầm dùng giấy bao tốt quần áo, không có nói lại đo kích cỡ, lại làm quần áo sự tình, vương hai tháng cáo biệt tiệm quần áo lão bản ra tới cửa. Hàng, chủ yếu là thiên muốn đen, chậm trễ thời gian, nếu trời tối liền càng thêm nguy hiểm. Lúc này đây nàng đi gần đây thời điểm càng thêm mau, nếu có thể tránh cho cùng đối phương cứng đối cứng. Vương hai tháng hy vọng trở về về sau, cùng người trong nhà nói, lại nghĩ cách ra ra đối phương là ai, vì cái gì đi theo nàng. Nàng cuối cùng đã là chạy, nhưng mặt sau người cư nhiên đột nhiên nhanh hơn bước chân đuổi theo. Nguy hiểm liền ở sau người, vương hai tháng vội vàng kêu cứu, chỉ là nàng mới. Vừa hô lên một chữ, miệng đã bị người bưng kính, thân thể nháy mắt chảy chùa chân cũng giẫm đối phương, dây tiếp theo nàng liền từ bỏ. bởi vì phía sau tay kính đặc biệt đại nếu hắn không muốn nàng lúc này đây căn bản chạy thoát không được rốt cuộc bắt lấy ngươi bưu tử ha hả cười cười đến vương hai tháng cha đầu tê dại một lát sau nàng không hề dãy chụa bưu tử cười đến càng thêm đắc ý thức thời liền hảo như vậy ta có thể làm ngươi bị chết thoải mái một chút lúc này bưu tử đã đem, vương hai tháng cả người khiêng trên vai thượng một đường hướng không ai địa phương chạy như điên ở sóc nảy trung vương hai tháng vài lần muốn kim kim đều đem châm thu trở về chủ yếu là ở sóc nảy trung hơn nửa đảo tài choáng ván đầu ghê tởm không thể bảo đảm chuẩn xác huyệt vị cuối cùng nàng không được đem một cây kim đâm ở chính mình trên cổ thực mau nàng tay không khỏi co rút một chút chờ tay khôi phục vương hai tháng không hề do dự nhanh chóng ở bưu tử cổ ngực đều trát một châm ai nha này tiếng kêu thảm thiết là từ bưu tử trên người rơi không nhẹ vương hai tháng bụt miệng thốt ra không màng trên người đâu nàng té ngã lộn nhào ly bưu tử xa một chút bị trát hai căn châm bưu tử cũng không có hướng dự tính như vậy không thể động hắn bước chân không xong nhưng dãy dụ rất nhiều hà cư nhiên đứng lên hơn nữa chính mình đem trái tim vị trí châm rút ra tới nguyên bản tam căn châm toàn bộ trát ở hắn trên người nhất định có thể cho hắn sụi lơ đi xuống Nhưng vừa rồi nàng vì làm chính mình tinh thần tập trung, mạo hiểm cho chính mình rác một cây. Tam căn châm thiếu một cây, hơn nữa bưu tử thân thể quá tráng, hiệu quả kém rất nhiều. Vẫn là một cái mang thứ. Theo thời gian chuyển dời, bưu tử thân thể cư nhiên có trở nên linh hoạt dấu hiệu. Vương hai tháng tức giận đến đôi mắt đều đỏ, muốn đem hắn bắt lấy là không có khả năng, lại cho dự không đi, chỉ sợ nàng hôm nay liền không có lần thứ hai chạy trốn cơ hội. Vương Hai tháng rút khởi chân tới, điên cuồng hướng người nhiều địa phương chạy, mặt sau Bưu Tử vừa thấy người chạy cũng là khập khiễng đuổi theo. Càng đuổi càng nhanh, khoảng cách Vương Hai tháng càng ngày càng gần. Chỉ là cuối cùng Vương Hai tháng thành công chạy thoát, không phải có người cứu nàng, mà là một cái vụn nước cứu mệnh. Bưu Tử từ vụn nước nội bò dậy, hung hăng đạp vụn nước một chân, trơ mắt nhìn Vương Hai tháng chạy đi rồi, hắn cũng không có do dự lập tức xoay người liền đi. Vương hai tháng chật vật bộ gián trở, lại hiệu thuốc nội, đem sư phụ cùng sư huynh sợ tới mức không nhẹ. Biên cho nàng chuẩn bị sạch sẽ quần áo, biên dò hỏi đã xảy ra sự tình gì. Vương hai tháng đổi hảo quần áo, sư phụ tự mình cầm khăn lông cho nàng sát tóc, sư huynh cho nàng bưng nước ấm, làm nàng uống nước ấm áp thân mình. Lương thân thể cùng tinh thần khôi phục không sai biệt lắm, vương hai tháng tỉ mỉ đem sự tình trải qua nói. Có phải hay không cùng thạch phầm lạng đào hoa có quan hệ? Sư huynh chưa từng có kích thích cảm xúc. Ngược lại so ngày thường càng thêm bình tĩnh. Hiện tại ta cũng không hảo xác định, bất quá cần nhất cũng chỉ có cùng đội nhã văn nữ nhân này từng có tiếc. Người ở hiệu thuốc nội, ta đi ra ngoài một chuyến. Thực mau thạch phẩm cũng biết phương hai tháng xảy ra chuyện, hắn trong tầm tay không có việc gì lập tức ra tới. liền ở bọn họ hành động lên thời điểm. Bưu tử mới vừa trở lại vùng ngoại thành trong nhà, Đỗ Nhã Văn dây tiếp theo liền tới cửa. Người đâu? Bưu tử trên mặt không quan, nói. Chuyện ấp a ấp úng, bất quá cuối cùng Đỗ Nhã Văn vẫn là biết hắn nhiệm vụ thất bại. Đỗ Nhã Văn cư nhiên cười nói, không có việc gì, đây là ngoài ý muốn. Người đem lúc ấy phát sinh sự tình cùng ta tỉ mỉ nói nói. Bưu tử ở Đỗ Nhã Văn tươi cười cảm nhiễm dưới. Rốt cuộc thả lỏng cảnh giác, đem sự tình cẩn thận nói. Trong nhà có rượu sao? Nhìn bưu tử nghi hoặc nạn hảo tâm giải thích, cho ngươi áp áp kinh, cũng là trước tiên chúc ngươi tiếp theo sự tình thành công. Đỗ tỷ nhà ta có rượu. Bưu tử trong nhà tiền không nhiều lắm, nhưng cũng chưa bao giờ thiếu. Đối với bưu tử tôi nói có cơm không đồ ăn có thể, có cơm không rượu trăm triệu không thể. Rượu lấy tới, đổ nhã văn đối bưu tự nói, đem rượu cho ta, ta tự mình rót rượu. Chúc ngươi thành công. kia cảm ơn đổ tỷ, bưu tử trong lòng một kiêu ngạo, xem đổ tỷ đều phải cho ta rót rượu. Đổ nhã văn ngón tay thon dài nhéo hai cái chén rượu, đem rượu trắng đổ đi vào, để nhất ly cho chính mình, để nhị ly cho bưu tử. Đổ tỷ, ta làm bưu, tự nhất cử ly, một hơi đem rượu tất cả đều uống lên. Đỗ nhã văn chính mình này một ly lại không có động một ngụm. Buổi tối thời điểm, Thạch phàm cùng sư huynh cùng nhau đi tới vùng ngoại thành bưu tử cửa nhà, đại môn nhắm chặt, đẩy không khai, hai người nhẹ giọng trèo tường đi vào, rón ra rón rén đi tới chính phòng bên cửa sổ. Hướng bên trong vừa thấy trong phòng có một cái hẳn là nam nhân nằm trên mặt đất. Hai người sắc mặt biến đổi, khoảng vài giây, cùng nhau vào phòng nội. Chính là trên mặt. Đất người như cũ bất động. Bọn họ hai người động tác càng lúc càng lớn, thực mau đi đến nam nhân bên người. Sư Huynh một sờ đối phương cổ, lạnh lùng nói, đã chết. Đã chết. Xem ra sự tình giống như không đơn giản. Việc này liền giao cho ngươi. Hảo. Sư Huynh, hai tháng đêm nay liền ở sư phụ nơi đó trụ đi. Đã chết người, hắn lại là cái thứ nhất phát hiện người. Hơn nữa sự tình liên quan đến vương hai tháng an toàn. hắn cần thiết tham dự phía dưới điều tra hai tháng nơi đó có ta đâu ngươi chủ yếu đem người này sau lưng người tìm ra chết một người là đại sự bởi vì chết người cùng vương hai tháng phát sinh tiếp xúc cục công an người đều tới đi tìm vương hai tháng trong lúc chủ yếu là dọa hỏi nàng cùng bưu tự tiếp xúc mỗi một cái chi tiết nhưng thạch phàm cùng vương hai tháng quan hệ cuối cùng thạch phàm cũng bị cục công an tự tuyệt làm hắn tham dự điều tra Hắn làm người nhà lại cấp cục công an cung cấp không ít tình huống. Đương Thạch Phạm đem đổi Nhã Văn sách ra tới. Cục công an đi thời điểm thực cảm tạ hắn, rốt cuộc nếu có thể mau chóng tìm được tội phạm, bọn họ này đó cảnh sát cũng có càng nhiều tự hào cùng công tích. Mấy cái cảnh sát trở về vừa định muốn điều tra đổi Nhã Văn, lại bị lãnh đạo gọi vào văn phòng. Cho ngươi đi ra mạng người án, các ngươi một đám đều nhìn chầm chậm đổ Tiểu Thư làm cái gì? cảnh sát nhiều tin đâu lập tức nghe ra đây là lãnh đạo nhận thức người nghe khẩu khí độ nhã văn giống như xã hội địa vị còn không thấp bất quá khó cảnh xác tính tình ngạnh đỉnh cổ nói vô luận nàng là ai có hiểm nghi cần thiết bị điều tra lấy chứng trong sạch ta liền biết các ngươi không phục ta chỉ có thể nói nàng là bộ đội người trên các ngươi đem bắt được chứng cứ giao cho ta khi dưới sự tình không cần các ngươi nhọc lòng sự tình cùng bộ đội thường có quan hệ bất thành văn quy định sự tình quan bộ đội một chút sự tình liền rất là phi diệu cùng phức tạp giống nhau đều phải đình chỉ xuống dưới dư lại sự tình giao cho mặt trên lãnh đạo xử lý mưu tử đã chết ngày thứ ba đỗ nhã văn liền tìm tới rồi thạch Phạm, lúc ấy thạch phàm cùng vương hai tháng ở bên nhau thạch phàm đem vương hai tháng hộ tại bên người nhìn đỗ nhã văn sắc mặt liền không có phía trước như vậy hảo còn dám ra tới đỗ nhã văn nhìn bọn họ hai người liếc mắt một cái cười nói ta biết cần nhất có người điều tra ta chỉ là người khác không biết ngươi thạch phạm hẳn là nhất biết ta là ai người khác đều khả năng phạm tội theo ta không có khả năng người tức phụ đem nước bẩn bát đến ta trên người thì tình buồn cười có đôi khi nữ nhân chạm lại cao cũng mặc không xong nàng trong xương cốt bản chất Người tức phụ hiện chờ tuy rằng đang ở đế đô, nhưng trong xương cốt vẫn là cái kia ở nông thôn mội tử. Có chút người xem người ánh mắt thiệt tình làm người không thoải mái, này ánh mắt thật giống như nhân gia thượng cao cao tại thượng, Người chính là nước bùn con rẹp, bị người nhiều xem một cái đều có thể bẩn nàn đôi mắt. Loại cảm, chát này làm người hít thở không thông, vương hai tháng tốt như vậy tính tình đều mắt bóp hỏa hoa, đối đổ nhã văn hận đến lợi hại. Cũng may thạch phàm kịp thời nắm lấy tay nàng, nhìn Đỗ Nhã Văn nói, lưới trời tuy thư nhưng khó lọt, chỉ cần ngươi làm, sớm hay muộn sẽ bắt lấy ngươi. Đến nỗi ta tức phụ, thật đúng là cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Nếu muốn mặc liền không cần tùy tiện quở trách người khác, bằng không ngươi người này cũng chẳng ra gì. Đỗ Nhã Văn, đừng nói đời này. Chính là kiếp sau ngươi đều không chiếm được ngươi muốn. Đỗ Nhã Văn cảm xúc cư nhiên không có bị vương hai tháng kích thích đến. như cũ cười đến như vậy bình tĩnh kia khả năng muốn cho ngươi thất vọng rồi thạch phẩm lại không thích đổ nhã văn cái dạng này mang theo vương hai tháng thực mau rời đi đỗ nhã văn là cao ngạo thạch phẩm phải đi nàng không có khóc lóc lôi kéo hắn không cho đi ngược lại cao ngạo chờ người đi xa bình tĩnh trên mặt mới có không giống nhau biểu tình vẻ mặt phẫn nộ một chút hết tán xinh đẹp khuôn mặt bắt đầu trở nên vặn vẹo Theo sau nàng trở lại chính mình trụ lữ quán, liền phát hiện môn miệng người mở ra quá. Đi xuống lầu trước đài trò hỏi có hay không người tìm nàng, hoặc là có hay không tân khách nhân đi vào. Biết được buổi chiều tới vài người, cùng nàng ngồi ở cùng tầng, hơn nữa không ai muốn tìm nàng. Nàng liền cùng chủ nhà mượn nàng đốn củi rìu. Cầm rìu tiểu tâm đẩy cửa ra cẩn thận nghe thanh âm, theo sau mới thật cẩn thận đi vào. Cậy nàng khóa. Cửa người liền ngồi ở mép giường ghế trên, trong tay bưng một chén nước, thấy nàng tiến vào, lạnh mặt. Ca, sao ngươi lại tới đây? Đỗ Nhã Văn ca ca cùng nàng không đồng nhất cái họ, hắn họ lưu, là biên cảnh khu vực nổi danh trên đường đại đầu mục. khống chế biên cảnh trong ngoài rất nhiều người, cực kỳ có thực lực, đã thượng số một danh sách nguy hiểm nhân vật. Đỗ Nhã Văn đối mặt như thế đại ca trong lòng có chút e ngại. Cũng may nàng cũng là trải qua quá nhất định sự tình người, miễn cưỡng, trấn định xuống dưới, còn không chuẩn bị nói. Đỗ Nhã Văn Đại ca sắc mặt càng thêm khó coi, nhìn giống như không có nổi trận lôi đình, nhưng loại này trong bình tĩnh sinh khí càng làm cho người sợ hãi. Đỗ Nhã Văn miễn cưỡng cười nói, ca, ta thật không có làm cái gì. Nàng ca trực tiếp cười nhạo ra tiếng, ngươi là không có làm chuyện gì, chỉ là làm một chút việc tư. đã bị cảnh sát theo dõi vừa nghe đại ca đã biết toàn bộ nàng cũng liền không có may mắn tâm lý đại ca là kia bưu tử làm việc năng lực không được may mắn đã xảy ra chuyện này bằng không chờ chuyện của ngươi động lên còn không biết thành bộ dáng gì nói vậy chúng ta đã có thể tử lộ một cái người nói như vậy ta còn muốn cảm tạ ngươi đại ca ta biết ta làm không đúng hiện tại cũng chỉ có thể từ giữa nhìn đến tốt kia bộ phận lúc trước ta liền phải thạch phàm tiểu tử này chết là ngươi che chở hắn còn cho hắn trắng viên đạn ta cho rằng ngươi có thể thành công được đến hắn tín nhiệm cùng hắn người này kết quả đâu ngươi không riêng không có được đến người ngược lại còn làm hắn theo dõi ngươi kế tiếp ngươi có một việc cần thiết làm xong Ca ngươi nói cái gì sự vì đền bù bưu tử chết nàng thực chất khoác đáp ứng xuống dưới Đi đem thạch phẩm giải quyết, nếu ngươi không ra tay, ta đây liền ra tay. Bắt đầu còn nhẹ nhàng đổi nhã văn, nháy mắt đã không có vừa rồi như vậy cao hứng thú. Ca, ngươi còn nhớ rõ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt sao? Nhớ rõ, làm sao vậy? Ngươi lúc ấy nói phải đáp. Ứng ta một sự kiện, lúc ấy ta không có nói, hiện tại ta có. Nãy trở về, có việc muốn làm. Nếu hắn đều như vậy quyết định. đỗ nhã văn cũng không có biện pháp nói lại nhiều chuyện muốn nói thông minh nàng cái thứ nhất so bất quá chính là nàng ca cái thứ hai so bất quá chính là thạch phàm nếu muốn cho thạch phàm rời khỏi võ cảnh như vậy biện pháp tốt nhất chính là sau đó làm càng nhiều người tận mắt nhìn thấy ngay lúc đó cảnh tượng chính mình lại đi võ cảnh bộ đội một nháo thạch phàm nhất định muốn xuất ngũ chỉ cần hắn không ở bộ đội thường đối với nàng cùng hắn đại ca nguy hiểm liền không có nói động liền động ngày hôm sau nàng liền ở nửa đường thường chặn đứng thạch phàm thạch phàm nguyên bản phải đi nhưng nghe được nàng nói tiếp theo câu nói lại là ngừng lại cuối cùng cư nhiên làm nàng lên xe hơn nữa đi một cái đỗ nhã văn chỉ định ăn cơm địa phương địa phương thật hẻo lánh bất quá trong tiệm mặt đã có khách nhân đợi thạch phàm tùy tiện nhìn lướt qua liền tiếp tục đi theo đỗ nhã văn hướng bên trong đi đỗ nhã văn bản Nhưng lại không có như vậy bình tĩnh, nàng mới tự ở trong tiệm khách nhân nơi đó gặp được nàng ca. Nếu có nàng ca ở chỗ này, nàng sợ sự tình không thể chữa theo nàng ý tứ phát triển. Cho nên ở đưa thạch phàm vào một cái phòng, nàng tìm lấy cớ đi ra. Ra tới về sau trực tiếp đi tiệm cơm lão bản nơi nghỉ ngơi gian, kỳ thật cũng là văn phòng, địa phương đặc biệt đại, bên trong người cũng không ít. Mới vừa đẩy cửa đi vào, liền thấy nàng ca đã chờ ở nơi đó. Không cần tốn công đi tìm người, Đỗ Nhã Văn. Lập tức ủy khuất nói, ca, sự tình đều giao cho ta, vì cái gì ngươi còn tới. Chẳng lẽ không tin ta? Chủ tiệm cũng ở, hắn cũng là ẩn nước ở đế đô một viên, mặt khác còn có Đỗ Nhã Văn Đại ca chính mình mang hai người, này ba người quy cụ đứng một bên, hô hấp cũng không dám tới khẩu đại. Ở bọn họ bên người cho nên nữ tính, để cho bọn họ bội phục liền thuộc Đỗ Nhã Văn. Chỉ có đổ nhã văn dám ở bọn họ mặt lạnh lão đại trước mặt rơi tự nhiên. Kỳ thật bọn họ không biết, đổ nhã văn ca ca ở đối chuyện. Của nàng thượng nhiều một phần khoan dung, này phân khoan dung một bộ phận nhỏ là bọn họ trong thân thể lưu trữ giống nhau huyết, càng nhiều vẫn là đổ nhã văn xem như nữ nhân bên trong thông minh nhất kia một loại. Rất nhiều chuyện giao cho nàng, thậm chí đều xo so giao cho một người nam nhân tới bệnh chắc. Ta đáp ứng ngươi sẽ không thay đổi. Ta đây tin tưởng ra. Đỗ Nhã Văn không tin cũng không được, chỉ có thể nói như vậy. Theo sau nàng ngay lập tức phản hồi phòng xem xét Thạch Phạm có hay? Không cái gì khác thường. Cũng may Thạch Phạm còn ở trong tiệm, chỉ có một chút ngồi đến không kiên nhẫn. Nàng vừa vào cửa khiến cho nàng chạy nhanh nói sự. Uống trước sự. Theo nàng vừa mới dứt lời, nhân viên cửa hàng đã cầm năm sáu bình rượu trắng vào được. Có thể, Thạch Phạm cư nhiên đáp ứng rồi. Đỗ Nhã Văn tưởng Thạch Phạm muốn biết miệng nàng bí mật, trên thực tế là Thạch Phàm có mặt khác ý tứ. Mười tới phút đồ ăn liền thường thất thức, thức bát bá, Đỗ Nhã Văn cùng Thạch Phàm một lọ rượu. Trắng đã uống không sai biệt lắm. Thạch Phàm có chút mặt đỏ cùng không thoải mái, ta đi tranh VKC. Đỗ Nhã Văn đứng dậy muốn đi theo, Thạch Phàm không kiên nhẫn nói, như thế nào, không yên tâm. Thạch Phàm ánh mắt quá có xuyên thấu lực. Đỗ Nhã Văn cuối cùng ngoan ngoãn ngồi trở về, nàng đã xác định Thạch Phàm sẽ không đi. Sau đó không lâu, Thạch Phàm đi rồi lại trở về, Đỗ Nhã Văn trong lòng liền càng thêm yên tâm, này rượu đi xuống liền càng thêm nhanh, không sai biệt lắm lại đi xuống nửa bình. Rượu nhanh như vậy tốc độ, Đỗ Nhã Văn liền nghe bên ngoài giống như có thùng thùng bang bang hỗn động tiếng vang, nàng cau mày muốn đi ra ngoài nhìn xem, Thạch Phàm lại ngồi ở chỗ kia không nhúc nhích. Vài giây sau, Bên ngoài thanh âm quá lớn, đội nhã văn ngồi không được liền đi ra ngoài, chỉ là đi ra ngoài về sau không còn có trở về quá. 4-5 phút về sau, có võ cảnh bộ đội người đẩy cửa vào được. Báo cáo đội trưởng, bắt lấy ba người, nhưng làm Lưu Văn cùng đội nhã văn đều chạy. Đối phương, chờ Thạch Phạm huấn hắn, nhưng Thạch Phạm lại biết nếu Lưu Văn có thể đơn giản như vậy bị bắt lấy, kia hắn liền không phải số một nguy hiểm danh sách tiền tam. Đỗ Nhã Văn là đi theo Lưu Văn cùng nhau rời đi. Cái này có thể xác định. Nếu không phải nàng đột nhiên ra tới, không nhất định liền bắt lấy Lưu Văn. Thạch phẩm lắc đầu, có hay không đổi Nhã Văn, đêm nay đều không thể bắt lấy Lưu Văn, bởi vì Lưu Văn dám xuất hiện ở chỗ này, liền nhất định làm mặt khác chuẩn bị. Có thể bắt lấy trong đó. Ba người, đã là may mắn. Thạch phẩm đã không có vừa rồi hơi say, đứng lên đối người khác nói, thu đội. thạch phàm trước làm những người khác mang theo người hồi võ cảnh đại đội chính hắn ngược lại về tới tứ hợp viện vào cửa thời điểm vương hai tháng đã làm tốt hai cái đồ ăn còn có một cái canh ở lò than thượng hầm đâu đã trở lại ăn cơm hảo thạch phàm biên rửa tay biên đem nồi sạng tiếp nhận tới làm vương hai tháng nhàn rỗi biên làm việc biên nói hôm nay ta ra một cái nhiệm vụ cùng đỗ nhã văn có quan hệ nhiệm vụ yêu cầu ta liền uống lên một ít rượu từ thạch phàm đến gần về sau vương hai tháng đã nghe thấy được trên người hắn nùng liệt rượu hương trong chốc lát có phải hay không còn phải về trong đội bắt một ít chủ yếu nhân vật yêu cầu mau chóng thẩm vấn ra tới nghe được hiện tại vương hai tháng hiểu biết thạch phàm đây là vì nói cho chính mình một tiếng mới có thể uống xong rượu cũng lái xe đã trở lại thạch phàm ta hy vọng ngươi uống rượu có thể không lái xe Còn có nếu như ngươi có nhiệm vụ, liền toàn tâm vội công tác, không cần nơi trốn nghĩ ta. Hảo! Thạch phàm cười cao hứng. Thời gian khẩn, thạch phàm nhanh chóng cơm nước xong, liền rời đi. Đi thời điểm còn đối phương hai tháng nói, cần nhất không an toàn, ở nhà ra cửa đều chú ý một ít. Ta đã biết. vương hai tháng không nói nhiều, nhưng nàng nghiêm túc ở trong lòng nhớ kỹ. ban Ca! Đỗ nhã văn che lại phát đau nửa bên mặt. Trong mắt đều là nước mắt, nàng ca lưu văn, lại mãn nhãn nguy hiểm, nhìn chằm chằm đổ nhã văn, hỏi, vì một người nam nhân thiếu chút nữa muốn ta mệnh. Người nói ngươi có nên hay không đánh? Thạch phàm tiểu tử này cư nhiên trước tiên có chuẩn bị, ngươi lại một chút không có phát giác, người nói ngươi có nên hay không đánh? Đỗ nhã văn nước mắt cứng họng mà biết, ánh mắt ngay người, ra thần. Nàng hồi ức hôm nay cùng Thạch Phàm gặp mặt Sở Hữu quá trình, trong đó nhất khả năng xảy ra chuyện chính là hai điểm, điểm thứ nhất Thạch Phàm vào tiệm bên trong thời điểm gặp được nàng ca hoặc là nhận thức nàng ca bên người người, điểm thứ hai ở mới vừa uống lên một lọ rượu, hắn yêu cầu đi về thời gian này hắn để tin tức cấp vỏ cảnh nơi đó, cho nên mới sẽ có kế tiếp sự tình. Ca, ngươi vẫn là mau rời khỏi nơi này đi. Đỗ Nhã Văn hoàng hồn sau Lời nói thấm thía kiến nghị. Lưu Văn lại không cao hứng lắc đầu, vừa tới đế đô liền tài lớn như vậy té ngã, ta đi trở về chỉ có thể bị những người khác chê cười. Cho nên ta muốn thạch phàm mệnh. Ca, đối phó thạch phàm có chút khó khăn, ngược lại có người ở thạch phàm trong lòng càng thêm quan trọng. Đem nàng giải quyết, sẽ là đối thạch phàm lớn nhất đả kích. Hơn nữa đã chết thạch phàm là kiện đại sự, nếu chết chính là hắn tức phụ cũng cũng chỉ là bình thường án kiện. Ta không sợ hắn thạch phàm, chỉ là nếu động thạch phàm, thật sự rước lấy võ cảnh từ trên xuống dưới khẩn nhìn chầm chậm chúng ta những cái đó sự tình căn bản vô pháp lại động. Vậy lui mà cầu tiếp theo, đem hắn mới vừa. Kết hôn tức phụ giải quyết. Chuyện này ta đích thân đến tới. Ca, có cái gì yêu cầu cứ việc nói, chúng ta nhất định phải đem vương hai tháng giải quyết. ân đi tìm một ít bỏ mạng đồ. Tiền muốn nhiều cấp. làm cho bọn họ giả thành khất cái, rất xa nhìn chầm chằm Vương hai tháng. Ta đây liền đi chuẩn bị, đi thôi." Lưu Văn Lá Gan đủ đại, lúc này bên ngoài hẳn là có rất nhiều người muốn bắt bọn họ, lúc này hắn làm Đỗ Nhã Văn đi ra ngoài chỉ có thể là đánh cuộc. Đỗ Nhã Văn chẳng lẽ không biết bên ngoài nguy hiểm sao? Nhưng nàng càng thêm biết nàng có thể hay không mạng sống chỉ có nàng ca Lưu Văn định đoạt, cho nên nếu hắn lúc này vái nàng đi ra ngoài Nàng cũng liền không có nửa câu lời nói. Nàng trước kia cũng thường xuyên sinh hoạt ở phương Bắc, đế đô cũng là thường xuyên muốn đãi địa phương, cho nên đi ra ngoài tìm mấy cái bỏ mạng đồ vẫn là thực dễ dàng. Cùng ngày ban đêm nàng tìm được rồi bốn cái bỏ mạng đồ, này bốn người cầm một bộ phận tiền tất cả đều trả thành khất cái hoạt. Đồng ở vương 2 tháng nhất định phải đi qua chi lộ, bởi vì không phải ở vương 2 tháng tứ hợp viện cùng tiểu dược phô chung quanh hoạt động. Vương Hai Tháng cùng Sư Huynh đều không có phát hiện có gì thường. Chính là Thạch Phàm cũng không có phát hiện. Không mấy ngày, bốn cái bỏ mạng đồ cũng thăm dò Vương Hai Tháng hoạt động quỹ đạo, cùng đội Nhã Văn liên hệ về sau, quyết định lại chuẩn bị một ngày, ngày thứ ba sau động thủ. Qua ở vùng ngoài ô núi Hoang Lưu Văn đã biết chuyện này, đồng ý bọn họ kế hoạch, bởi vì hắn cảm thấy sự tình vạn vô nhất thức, hơn nữa quyết định sự tình thành công về sau. Hắn liền sẽ đem này bốn cái bỏ mạng đồ tất cả đều mời chào tại bên người dùng. Cách một ngày, chạng vạn hoàng hôn thời điểm, các cha hiệu thuốc đều phải đóng cửa thời điểm, một cái ăn mặc rất tung toé, khẩu khí thập phần hung hãn nam nhân ôm một cái lão nhân, năng nỉ những cái đó hiệu thuốc đại phu hỗ trợ cho hắn mẫu thân nhìn một cái. Chỉ là bọn hắn những cái đó hiệu thuốc nhìn hắn ăn mặc ghê, tởm lại hung hãn Sợ chọc phải sự tình, cho nên đều tìm lấy cớ không cho hắn mẫu thân xem. Vừa lúc Vương Hai tháng nghe tiếng ta tới, toàn bộ hành trình thấy một màn này, không đành lòng, hướng về phía đối phương kêu, tiến vào, ta cho ngươi mẫu thân xem. Chỉ là thấy là nàng, khớp cái lít mắt một cái hoảng loạn, ôm hắn mẫu thân cư nhiên từ hắn bên cạnh ngõ nhỏ chạy đi rồi. Trở về Vương Hai tháng còn đem chuyện này cùng sư phụ hảo sư huynh bọn họ nói. trật tự sau khất cái phản ứng bọn họ cũng không rõ ràng lắm là vì cái gì. ngươi có thể giúp ta nương nhìn xem bệnh sao? đột nhiên kia khất cái đi mà quay lại, thấy rõ hắn diện mạo, vương hai tháng có chút minh bạch những cái đó, hiệu thuốc vì cái gì không tiếp thu hắn mẫu thân, liền hắn này đôi mắt vừa thấy chính là lợi hại người, nếu bị hắn cuốn lên, kia đã có thể thật sự phiền toái. vào đi. Lúc này vương hai tháng có chút hối hận chính mình nhiều chuyện, nhưng lời nói đã nói ra, lại nhìn xem đại nương xuyên làm mộc mạc, khuôn, mặt hiền lành, cho nên nàng không có thay đổi. Người bệnh là sư huynh cùng nàng cùng nhau xem, sư huynh cấp lão nhân cái mũi thượng sợ soạn thuốc mở, vương hai tháng châm cứu tác huyệt, đại nương thực mau liền tỉnh lại. Từ nàng nhi tử trong miệng đã biết sự tình toàn bộ quá trình, lão nhân thập phần cảm tạ vương hai tháng bọn họ. Cần thiết bụng chính mình nhi tử, nhất định phải chính miệng cảm tạ ân nhân. Con của hắn trong lòng thập phần rối rắm, muốn mắng thiên. Vừa rồi hắn chạy, là bởi vì, hắn thấy rõ vương hai tháng người này, biết nàng chính là ngày mai phải bị đổ tiểu thư giết hại nữ nhân. Như thế nào, nhân gia cứu con mẹ ngư mệnh, người cái này hỗn trướng đồ vật cư nhiên cũng không nói một tiếng cảm ơn. Hoặc là chính là không thấy người. Gặp người cũng là khẩu thí tính tình, xem ta không đánh chết ngươi Đại nương là thật sự khí, không màn thân thể suy yếu, ý hầu ho khan lên liền hướng chính mình nhi tử trên người đánh. Đại nương trong miệng bất hiếu tử nam tử cư, nhiên đứng ở nơi đó không né không tránh, liền như vậy thành thành thật thật làm đại nương đánh. Hắn là đại nương trên người rớt xuống một miếng thịt, đại nương nhìn hắn đứng làm người đánh, đau lòng chỉ rớt nước mắt, tay cũng rốt cuộc không thể đi xuống. Tuy rằng nam nhân không có nói cảm ơn, vương hai tháng vẫn là nghiêm túc cấp đại nương nhìn bệnh, đại nương ngài bệnh có thể trị, ta cho ngài xứng năm phó dược. Ta không cần, ta không có tiền. Đại nương thật sự, liên tục xua tay. Nhìn, vương hai tháng trong lòng đau xót, vội vàng giải thích, đại nương, ta cho ngài xứng tiện nghi lại dùng được dược, chỉ cần một nguyên tiền liền có thể. Nếu này một nguyên tiền cũng không có. Khi chờ ngài hảo, tới hiệu thuốc nội hỗ trợ một hai ngày để tiền liền hảo. Không cần tiền. Cảm ơn, cảm ơn. Đại nương liền kém quỳ gối chọc đầu, tuy rằng nghèo rất mộng tơi, nhi tử lại không nên thân, chính là nàng nghe được có thể tồn tại, trong lòng là thật sự cao hứng. Đến đi lúc, đại nương nhi tử cũng không có nói một lời. Vương hai tháng tự mình đưa bọn họ rời đi, người nam nhân này còn quay đầu lại nhìn nàng một cái. vương hai tháng trong lòng càng thêm nghi hoặc lại cũng đoán không được cái gì vài phút sau đại nương nhi tử đỡ nàng nương ở về nhà nửa đường đột nhiên dừng đại nương quay đầu lại nghi hoặc nhìn hắn nương ngài đợi chút ta trở về nói điểm sự ngươi có phải hay không lại phải đi đại nương nhìn cho nàng dẫn theo dượt nhi tử nước mắt lại chảy xuống dưới đại nương nhi tự cuốn quýt đỡ hắn nương nương ta đi theo kia đại phu nói tiếng cảm ơn ngươi nói thật Nương, ta không đi. Kia, vậy ngươi đi thôi. Đi nhanh về nhanh, ngàn vạn không cần lại đi. Nương ngại ngồi ở này tặng đá thượng, ta thực mau trở về tới. Đi thôi, đi thôi. Đại nương biết chính mình nhi tử, nhìn ra hắn giờ phút này nói chính là thật sự, cho nên mãn nhãn đều là cao hứng. Thực mau vương hai tháng nhìn thấy cửa có người tham đầu tham não, như xem vài lần rốt cuộc phát hiện. Là kia đại nương nhi tử, nàng liền đi ra. Cho rằng đại nương có việc, có phải hay không đại nương lại té xỉu? Không phải. Hắn nói chuyện vẫn là một bộ bất hòa khí. Liền ở vương hai tháng nghi hoặc thời điểm, đại nương nhi tử cư nhiên đem đổi nhã văn công đạo sự tình, cùng với chiếc hại nàng kế hoạch đều nói. Vài phút sau, đại nương nhi tử phải đi, vương hai tháng lại ngăn cản hắn. Như thế nào, không cho ta đi rồi. Đại nương nhi tử trừng mắt, thật sự thực dọa người. Thì thật đại nương nhi tử, lúc này sốt ruột rời đi, là muốn mang theo hắn nương lập tức liền đi, liền sợ mật báo sự tình bại lộ, đổ nhã văn những người đó tìm hắn cùng con mẹ nó phiền toái. Người nói nhiều chuyện như vậy, ta tưởng cứu ngươi cùng ngươi nương. Vương Hai Thắng biết hắn đem sự tình tất cả đều nói, xong việc, sự tình thất bại, đổ nhã văn sớm hay muộn điều tra ra là đại nương nhi tử tiết lộ bí mật. hơn nữa vương hai tháng xác định đại nương nhi tử trên người không có mùi máu tươi không có cổng mạng người cho nên nàng muốn giúp hắn buổi tối thời điểm thập phàm tới đón nàng thời điểm đã biết hoàng hôn thời điểm phát sinh sự tình làm vương hai tháng hồi sư phụ nơi này ngủ hắn đem đại nương nhi tử cùng đại nương đều mang đi một phương diện có một số việc còn cần đại nương nhi tử hỗ trợ mặt khác cũng là đối bọn họ bảo hộ đối với phát sinh chuyện này những cái đó khất cái chỉ là nghi hoặc vương hai tháng hôm nay ở tại nàng sư phụ nơi đó cũng không có nghĩ nhiều hơn nữa vừa qua khỏi nửa đêm thời điểm đại nương nhi tử lại lần nữa cùng này đó khất cái hội hợp bởi vì những người khác biết đại nương bị bệnh đơn giản dò hỏi vài câu con mẹ nói tình huống nhưng thật ra không có hoài nghi cái gì chỉ là thạch phàm dặn dò đại nương nhi tử làm hắn nghĩ cách lại đi thế đổi nhã văn một lần cũng hảo tìm hiểu nguồn gốc tìm được lưu văn ngươi nương hảo mặt khác ba cái khớp cái nam nhân dò hỏi đại nương nhi tử hát mặt nói không hảo nhanh nhẹn bất quá ta tìm người đưa nặng đi nơi Khá cửu cửu gia ngươi nhưng thật ra thông minh đem lão nương tiễn đi làm việc cũng liền không có nỗi lo về sao. là cái làm việc liêu lần này thấy đỗ tiểu thư nhất định đem ngươi giải thích cho nàng trong đó một cái khớp cái cười khích lệ hắn tự cấp ta nương xem bệnh thời điểm ta phát hiện một sự kiện cùng vương hai tháng nữ nhân này có quan hệ mặt khác khất cái lập tức tinh thần run lên làm hắn chạy nhanh nói vương hai tháng bên người nhìn như rời rạc trên thực tế âm thầm có người bảo hộ nàng kế hoạch yêu cầu một lần nữa lộng nhiệm vụ lập tức muốn hoàn thành những người khác căn bản không nghĩ cạnh mẹ đẻ cành con bất quá bọn họ trong lòng cũng biết sự tình không có dễ dàng như vậy Nếu ngày mai nhiệm vụ không có thành công, như vậy bọn họ rất có khả năng bị đẩy ra đi đương pháo hôi. Nếu sự tình thành, ít nhất bọn họ có thể cầm tiền đi xa địa phương tiêu giao sung sướng. Đại Nương Nhi tự rốt cuộc thuyết phục mặt khác ba người, bọn họ nghĩ cách cấp đổi Nhã Văn. Để tin tức, thạch phàm người nhìn chầm chầm chuyện này, nhưng đổi Nhã Văn thật chảo hòa, thông qua này đó để tin tức người căn bản vô pháp chuẩn xác tìm được nàng. Mạo mùi ra tay chỉ biết kinh động bọn họ. Kết quả chỉ có thể tiếp tục chờ, Thạch Phàm cấp ra mệnh lệnh cũng là ổn ngồi. Đường Đỗ Nhã Văn thu được tin tức sau, lập tức đi tìm hắn ca. Ta liền biết Thạch Phạm sẽ không như vậy đại ý. Nếu không thể, vậy đổi cái kế hoạch. Ca, ngươi có cái gì hảo kế hoạch? Đỗ Nhã Văn lại có chút không? Minh Bạch, ta giả vờ thành người bệnh, đi trong tiệm trực tiếp chí phương hai tháng. Sau đó sấn hỗn loạn chúng ta lập tức thoát đi, rời đi đế đô, hồi chúng ta biên cảnh đi. chỉ co ở biên cảnh mới an toàn nhất. Ca, làm như vậy quá nguy hiểm đi. Không có việc gì, làm kia bốn người nhiều tìm một ít người, chỉ cần nghe được tiểu dược vô nơi đó xảy ra chuyện, liền qua đi xem náo nhiệt, trời giúp chúng ta rời đi. Thực mau thạch phàm từ đại nương nhi tử nơi đó đã biết hoàn toàn mới kế hoạch. cách thiên tiểu dược vô cứ theo lẽ thường mở cửa xem bệnh buổi sáng người bệnh rất nhiều ở mau 11 giờ thời điểm vào được 3 người hai nam một nữ trong đó một người nam nhân hẳn là chính là người bệnh hơn nữa giả dạng người bệnh cư nhiên là đại nương nhi tử nhìn có người bệnh tiến vào sư huynh giống như không quen biết đối phương giống nhau từ hắn tới cấp người bệnh trị liệu mà vương hai tháng lại mượn cơ hội đi mặt sau tiểu viện lấy đồ vật Võ cảnh nhân viên thủ hậu viện, ngay cả thạch phàm đều ở, chuẩn bị thời cơ mà lao ra đi bắt người. Như thế nào? Ba người, một cái là đại nương nhi tử, một cái khác nam nhân hẳn là hóa trang, nhìn ánh mắt rất giống người nói Lưu Văn. Một cái khác nữ tuy rằng trên mặt sờ soạn rất nhiều đồ vật, tóc cũng thay đổi, nhưng có thể xác định nàng chính là Đỗ nhã văn. Đội trưởng, Lưu Văn như vậy giáo hòa, có thể hay không một cái khác nam nhân liền không phải Lưu Văn. Thật phàm trầm mặt vài giây sau, là hắn, chỉ là trên người hắn khả. Năng có, hiệu thuốc nội có rất nhiều người bệnh, nếu lưu văn trên người có, như vậy liền không thể ở hiệu thuốc nội bắt giữ bọn họ. Đội trưởng, như vậy làm sao bây giờ, chẳng lẽ thả hắn đi? Chính là thả hắn đi, làm những người khác bố trí đến xa hơn địa phương. Ở ít người địa phương thực thi bắt giữ Lập tức đi bố trí, hai phút sau, thủ mỗi một cái xuất khẩu. Không phải sống cũng có thể. Câu nói kế tiếp là mặt trên lãnh đạo nói. Thạch Phàm không có làm vương hai tháng lại đi. Ra ngoài, chờ đến hai phút về sau, Thạch Phàm chính mình ngược lại thật cẩn thận từ hậu viện hướng phía trước đi đến. Thạch Phàm vừa xuất hiện, Lưu Văn quả nhiên xé mở vạt áo lộ ra bên trong một vòng. Phát hiện Thạch Phàm ngay người, không dám động thủ, Lưu Văn mang theo đổ nhã văn lập tức liền đi. Thạch Phàm giả vờ đuổi theo. Thực mau đem Lưu Văn chạy tới trong đó một cái giao lộ. Ca, chúng ta trúng kế, căn bản không địa phương có thể đi. Ta trong chốc lát làm ngươi chạy ngươi nhất định. Phải dùng sức chạy. Hơn nữa nếu ta không còn nữa, ngươi cũng nhất định phải đem trên đường sự tình giải quyết hảo. Ca, vậy còn ngươi. Ngươi không cần phải xen vào ta. Ta có biện pháp đào tẩu. Liền ở võ cảnh chiến sĩ cách bọn họ càng ngày càng gần thời điểm. Lưu Văn đem trên người cỡ xuống tới ném đi ra ngoài, chạy. Lưu Văn liền như vậy nhìn đổi Nhã Văn chạy, chính mình chỉ là cần đây tìm yểm hộ trốn tránh. Sương khói qua đi về sau, võ cảnh chiến sĩ hướng Đỗ Nhã Văn chạy trốn phương. Hướng đuổi theo, dư lại không nhiều lắm một đội người tìm kiếm Lưu Văn tung tích. Lưu Văn không biết khi nào xuất ở một cái xe ngựa xe đế, trên mặt đất tất cả đều là chưa rửa sạch cất ngựa, có thể thấy được thập phần ghê tởm. Võ cảnh chiến sĩ chò hỏi một vòng không có phát hiện mục tiêu, đội địa phương tìm kiếm. Lúc này Thạch Phạm mang theo dư lại người đuổi theo lại đây, bọn họ người đâu? Một đội đuổi theo đội nhã văn, Lưu Văn ném xuống về sau liền không có bóng người. Ta chuẩn bị đi nơi. Khác nhìn xem, Lưu Văn giảo hòa, hẳn là làm đội nhã văn đương mồi, hắn ở xương khói trung đào tẩu. Phân hai đội lập tức đuổi theo. Thạch Phạm biên nói chuyện, trên tay biên có động tác. Hai đội người nhanh chóng rời đi, nhưng không có rời đi quá xa, ngược lại là ở hai cái phương hướng che giấu, sau đó lại lặng lẽ phân tán mở ra. Hai phút qua đi, liền ở võ cảnh chiến sĩ cho rằng Lưu Văn không ở nơi này thời điểm, an tĩnh hoàn cảnh có rất nhỏ dị động. Đại gia tinh thần ngẩn ra, nhìn không chết, mắt nhìn chầm chầm phía trước, thực mau Lưu Văn từ xe phía dưới tới. Trên người tất cả đều là cước ngựa, vừa mới chuẩn bị rời đi, đột nhiên bị đột nhiên xuất hiện võ cảnh chiến sĩ kinh ngạc tới rồi. Các ngươi gạt ta. Lưu Văn muốn đào thương, Thạch Phạm một thương đánh vào hắn cánh tay thượng súng của hắn cũng rơi xuống đất, đem người mang về. Lưu Văn hận đến lợi hại, nhưng nhiều như vậy võ cảnh chiến sĩ thực mau liền đem hắn chế phục. Buổi tối thời điểm Thạch Phạm thật cao hứng về nhà nấu. theo sau còn tự mình đi tiếp nàng trở về? Hôm nay uống rượu. Hảo. Trên đường thời điểm, nàng biết Thạch Phàm bắt được Lưu Văn, ngay cả Đỗ Nhã Văn cũng bị bắt được. Này thật là cái tin tức tốt, Thạch Phạm cao hứng, nàng cũng cao hứng. Bồi hắn uống nho nhỏ một ly, nàng thập phần vui. Hôm nay không trung thật giống như bọn họ tâm tình, thập phần sáng ngời, thanh triệt. Cái này buổi tối, Vương Hai Thắng làm mộng, mơ thấy một cái chính mình quen thuộc hài tử nhào vào trong lòng ngực mình. Nải mùi hương lượng lờ ở chót mũi, dễ nghe đồng âm ở nàng bên tai vang lên, mụ mụ, ta đã trở về, trở về hảo, trở về hảo. Nằm ở trên giường Vương Hai Thắng đôi tay bảo vệ môi trường này chính mình mụn, khóe mắt treo nước mắt. Đối với cái này mộng, Vương Hai Thắng không có đối thạch phàm nói lên. Đầu tiên là chính mình bắt mạch, ăn qua thạch phàm chuẩn bị cơm sáng, đi đến tiểu dược phô nội, ngồi ở nàng sư phụ trước mặt. Sư phụ, thỉnh ngài giúp ta bắt mạch. Hảo! Sư phụ khóe miệng thường. Chọn, ấm áp khô ráo tay oa nắm ở cổ tay của nàng chỗ. Vài giây sau, ngươi có phải hay không đã biết. Ơn, ta làm giấc mộng. Mơ thấy có cái nam hài tử kêu ta mụ mụ. Vương hai tháng chăm cứu không tồi, nhưng đem mạch bản lĩnh còn cần học tập. Cho nên sáng sớm nàng cho chính mình bắt mạch căn bản không có sợ đến hoạt mạch. Nghe được chính mình thật sự mang thai, nàng nội tâm hạnh phúc là người khác vài lần. Bởi vì nàng biết cái kia rời đi bảo bảo lại lần nữa đã trở lại. Hắn thật sự đã trở lại. Vương Hai Tháng vừa nói vừa nhịn không được rớt nước mắt. Trong lòng yên lặng thề, lúc này đây nàng phải hảo hảo bảo hộ hắn. Làm hắn đi vào thế giới này, có được chính mình sinh hoạt. Buổi tối thạch phàm tới đón nàng hồi tứ hợp viện thời điểm, nàng vẫn luôn nhìn thạch phàm. Chính là phát giác nàng giống như xuyên thấu qua hắn, đang xem người khác. Nhìn không được hỏi, hai tháng có phải hay không có chuyện gì. Vương hai tháng hoàng hồn sau, trên mặt tươi cười lớn hơn nữa, bớt quá nhìn. Thấy hắn ở lái xe, chịu đựng nói, về nhà lại nói. thạch phàm càng thêm tò mò về đến nhà về sau đồ ăn mang lên bàn thạch phàm dò hỏi vương hai tháng muốn hay không uống rượu vương hai tháng lại lắc đầu chỉ sợ phải có thời gian rất lâu không thể uống rượu vương hai tháng ngày thường rất ít có chuyện không nói tình huống như vậy thạch phàm cười lại lần nữa hỏi tức phụ cái gì chuyện tốt vương hai tháng trên mặt tươi cười nháy mắt nở rộ bởi vì ngươi phải làm ba ba ba ba vẫn Luôn trấn định trầm ổn thạch phàm cũng có như vậy không biết làm sao thời điểm, bồ chán của hắn thực nhị, nhưng lại nhị rất có ái. Thạch phàm có sở hữu nam, nhưng cái loại này muốn ôm vương hai tháng chuyển một phòng xúc động, bất quá vương hai tháng rất là sợ trong bụng bảo bão có việc, cũng chỉ là thạch phàm cắt cao ôm ở cùng nhau. Tức phụ, vất vả ngươi. Thạch phạm trong lòng này phân hạnh phúc lần đầu tiên thể nghiệm, nháy mắt công phu, hắn giống như từ một cái đại nam hài biến thành một. Người nam nhân, giống như trên vai lại nhiều một tầng trách nhiệm. Này đốm đơn giản màn thầu, hóc đồ ăn lại làm thạch phạm, cùng vương hai tháng ăn ra từ lúc chào đời tới nay hạnh phúc nhất một đốn Buổi tối ngủ thời điểm, thạch Phàm đối vương hai tháng bụng lưu luyến. Thực mau thạch gia người trong nhà đều đã biết vương hai tháng mang thai sự tình. Sự tình là thạch phàm cùng trong nhà nói, thạch mẫu nháy mắt cao hứng qua chân múa tay. Muốn hay không làm hai tháng trở về trụ, ngày thường ta, cũng hảo chiếu cố nàng. Ngươi không biết nữ nhân mang thai yêu cầu ăn ngon uống tốt, tin quý thực. Mẹ, ngươi đã quên nàng sư huynh không riêng gì thầy thuốc tốt, càng có tốt trụ nghệ, hai tháng ở bên kia có càng tốt chiếu cố. Thạch mẫu có chút mất mát, một lát trong lòng vẫn là bị cao hứng thay thế, đúng vậy. Như vậy càng tốt, càng tốt. Bất quá nếu hai tháng có cái gì muốn ăn, ngươi liền cùng ta nói, ta cho nàng làm. Ta nhớ kỹ. Mẹ, ngươi cùng ba cũng muốn chú ý thân thể, ta muốn cho các, Ngươi nhìn ta hài tự kết hôn đâu. Hảo hảo, ta cùng ngươi ba nhất định có thể chờ đến. Vậy là tốt rồi. Mẹ, thời gian không sai biệt lắm, ta cũng trở về đi làm. Thạch phàm là trừ giữa trưa thời gian trở về thạch gia ăn cơm. Thuận tiện đem tin tức tốt nói cho người trong nhà, ăn cơm, hơn nữa vừa rồi nói chuyện phím, thời gian mau đi thực mau. Đi thôi, nếu ta làm ngươi đến muộn, ngươi ba trở về chính là muốn hứng mẹ nó. Thạch phụ đối rất nhiều chuyện đều là không để bụng, truy đọc thạch mẫu. Gây trở ngại đến bọn nhỏ công tác, hắn sẽ đặc biệt để ý. Thạch phàm đi rồi, thạch gia tam tức phụ đã trở lại, vừa vào cửa liền nhìn thấy thạch mẫu trên mặt đều là cao hứng. mẹ vừa rồi là thạch phàm đã trở lại. nàng vừa vặn ở chỗ hoặc thấy một chiếc da tạp như là thạch phàm da tạp. kia tiểu tử hôm nay trở về ăn cơm. mẹ có phải hay không còn có cái gì chuyện tốt? ngài trên mặt nhưng đều là cao hứng, là có chuyện tốt. hai tháng mang thai. mẹ người ta lại muốn ôm tôm tử. kia đây chính là chuyện tốt. mẹ kia hai tháng khi nào trở về trụ? mấy cái tức phụ mang thai thời điểm. Thạch mẫu vô luận ngày thường đối với các nàng có ý kiến gì, lúc này lại sẽ toàn tâm toàn ý chiếu cố các nàng. Lúc ấy chính là các nàng làm tức phụ hạnh phúc nhất thời điểm. Hiện giờ vương hai tháng mới vừa kết hôn không lâu liền mang thai, hơn nữa thạch mẫu đối thạch phàm thích, chỉ sợ thạch mẫu cũng sẽ làm nàng về nhà trụ, lúc sau nàng là có thể đối nàng càng tốt chiếu cố. Nghĩ đến thạch mẫu đối phương, hai tháng cũng như vậy hảo. Nàng có chút ghen ghét, hoặc là một loại nói không rõ phức tạp cảm xúc. Thạch phàm nói, hai tháng có nàng sẽ y thuật, trụ nghệ lại lợi hại sương huynh chiếu cố, trùng không đến ta. Như vậy cũng hảo, có cái đại phu chiếu cố càng thêm thỏa đáng. Thạch mẫu lúc này đã không có bắt đầu kia một chút không cao hứng, ngược lại càng nghĩ càng cảm thấy có sương huynh chiếu cố hắn càng thêm hảo. Nàng mệnh như thế nào tốt như vậy? cứ nhiên sẽ có như vậy tốt bác sĩ chiếu cố kể từ đó nàng hài tự nhất định càng thêm thỏa đáng tam tức phụ càng muốn sắc mặt càng khó xem mẹ ta đây buổi chiều qua đi nhìn xem nàng đi thạch mẫu nhiều xem nàng trong chốc lá. lát lắc đầu nói nàng gả vào cửa liền không có cùng các ngươi nhiều tiếp xúc cùng các ngươi mấy cái còn không quen thuộc hiện tại nàng đúng là mang thai thời khắc mấu chốt chờ bảo bảo sinh ra về sau tái kiến đi mẹ ngươi đây là bất công Ta đi gặp đệ mùi chẳng lẽ còn có thể mệt đến nàng? Này không tính bất công. Nếu các ngươi muốn gặp nàng, phía trước có rất nhiều thời gian, hiện tại đích xác không có phương tiện. Tam tức phụ bị thạch mẫu nói thẳng một cái không mặt mỗi, nhìn vương hai tháng sinh hoặc sau khi kết hôn hạnh phúc không thành bộ dáng, nàng trong lòng biết hẳn là đi theo nàng nhiều hơn tiếp xúc, nhưng hành động thượng chính là không nghĩ làm như vậy. Chỉ cảm thấy chủ động liên hệ nàng, chính mình liền lùng nửa thanh. Bất quá hiện tại nhìn thạch mẫu ý tứ, trên mặt nàng cười, gừng càng dạ, càng cay, chúng ta mấy cái liền không có thể mẹ tưởng như vậy chưa toàn. Thạch mẫu tuy rằng không cho tâm tức phụ các nàng đi quấy rầy vương hai tháng, chính mình lại đến thượng vài lần tức phụ mang thai, mua gà mái già kia một nhà. Đại mùi tử có phải hay không lại muốn thêm tôn tử? Trong nhà dưỡng gà 35 sáu nữ nhân cười biên hỏi, biên thỉnh thạch mẫu đi vào. Bởi vì bán cho thạch mẫu gà mái già tuy rằng mỗi một lần đều tốt nhất, nhưng cũng là giá tối cao. Đoán đúng rồi, nhà ta tức phụ lại. Mang thai, cho nên kế tiếp ngươi tốt gà mái già liền cấp lưu trữ, ta cách một đoạn thời gian liền tới mua. Cái này không thành vấn đề, có định tốt, ta nhất định cho ngài lưu trữ. Ngài hôm nay mua mấy chỉ, ta cáo ngươi ta nơi này hiện tại chính là, có ba con gà mái già đúng là thời điểm. Dưỡng gà mái già nữ nhân ngoài miệng nói ba con, kỳ thật cũng biết thạch mẫu không có khả năng đem ba con đều mua trở về, có thể mua hai chỉ đã là đại khí bà bà. Ba con đều phải, ngươi lại cho ta nhiều lưu ý. Mặt khá tốt gà mái già, quá đoạn thời gian ta lại đến mua. Cái này không thành vấn đề, chỉ là đại mùi tử ngươi này có phải hay không mua cho chính mình nữ nhi. Dưỡng lão gà mái nữ nhân cho rằng bắt đầu nói nghe lầm. Làm mua cho ta nhỏ nhất tức phụ, nàng mới vừa mang thai muốn nhiều bổ bổ. Khó được có ngươi tốt như vậy bà bà. Thạch phàm mẫu thân trừ bỏ dẫn theo ba con bụ bẩm gà mái già, còn cầm đường trắng, bánh đậu xanh chờ thứ tốt đi tiểu dược phô. Mới vừa vừa vào cửa, nàng trước tiên, cặp vương trung y, vương trung y cần nhất càng thêm nét mặt tỏa sáng. Ngươi là tới xem hai tháng đi, ta cũng là giữa trưa biết đứa nhỏ này mang thai. Thạch phàm nói hai tháng sư huynh có thể hảo hảo chiếu cố nàng, liền không cần ta. Nhưng ta cũng tâm nhớ thương nàng, cho nên liền mang điểm đồ vật đến xem nàng. Mẹ, bên ngoài thời tiết không tốt, ngài như thế nào tới? Ta đến xem ngươi. Thân thể được không? Thạch mẫu có thể tới xem nàng, còn mang theo như vậy nhiều đồ vật, trừ bỏ kết hôn. Phía trước, lúc sau thạch mẫu đối nàng không thật tốt, nhưng cũng không có khó xử quá nàng. Hiện giờ lại như thế dụng tâm, tuy rằng có một bộ phận là bởi vì hài tử, nhưng nàng vẫn là thực vì bảo bảo cao hứng. Mẹ, ngươi ngồi, uống khẩu nước ấm. Thạch mẫu không có làm gián, ngược lại lôi kéo vương hai tháng ngồi xuống, nàng liền ngồi vương hai tháng bên người, lại đem mang thai yêu cầu chú ý sự tình, cùng với nàng kinh nghiệm lời tuyên bố, còn có mặt khác mấy cái tức phụ trong thời kỳ mang thai. Phát sinh sự tình một chút nói cho nàng, một chút cũng không tàn tư. Trong đó có chút kinh nghiệm kỳ thật có lệch lạc, nhưng vương hai tháng cũng không có giác mặt chống đối, vẫn luôn gật đầu. Thạch mẫu nhìn vương hai tháng như thế, một lòng buông rất nhiều, tới phía trước nàng cư nhiên có chút lo lắng vương hai tháng không cho nàng mặt mỗi, giác mặt chống đối cùng nàng. Cũng may cái này tức phụ có chút thông minh, vô luận trong lòng nghĩ như thế nào, trên mặt cũng không tệ lắm. Lúc này nàng, nhưng thật ra xin không ra đối nàng chán ghét. Ngược lại có vài phần may mắn, chỉ là thạch mẫu không biết, trong nhà lại tới nửa một vị mới vừa mang thai nữ nhân. Nàng mang theo bao lớn bao nhỏ, mặt sám mày ro vào cửa, tiến vào liền hỏi người hầu thạch mẫu đi đâu vậy, biết được đi xem mang thai bốn tức phụ, trên mặt nàng liền không cao hứng. Thạch mẫu từ nhỏ hiệu thuốc vô cùng cao hứng về đến nhà, mới vừa vào cửa liền cảm giác trong nhà không khí không thích hợp, trong lòng suy đoán có phải. Hay không ba cái tức phụ biết nàng cầm càng nhiều đồ vật đi thăm vương hai tháng, các nàng trong lòng không thoải mái. Đi đến bên trong liền thấy phòng khách loạn phóng một đống đồ vật, đem nguyên bản sạch sẽ sạch sẽ phòng khách làm cho hỏng bé. Thạch mẫu sắc mặt liền khó coi. Lập tức gọi tới người hầu dò hỏi sao lại thế này, theo sau nàng sẽ biết một tin tức. Tiểu thư đã trở lại, lại còn có mang thai. Người hầu cao hứng đem tin tức này nói cho thạch mẫu. Thạch gia cái này nhỏ nhất hài tử, so thạch phàm nhỏ hơn 3 tuổi, bởi vì là trong nhà trong bọn trẻ nhỏ nhất, lại là thạch gia duy nhất nữ hài tử, điển hình luôn chiều từ bé, lớn lên lúc sau gả cho người, cũng là cái tham gia quân ngũ, nhà chồng các nặng đều là nông thôn người thành thật, đừng nói không có việc gì, chính là có việc cũng không dám quấy rầy bọn họ vợ chồng son, trừ bỏ đã nhiều năm không có một cái hài tử. Hôn tiền hôn hậu nàng đều là quá vô cùng thư thái, lần này mới vừa mang thai, nàng sợ hài tử lưu không được, mà bất định đề về tới nhà mẹ đẻ. Nhà mẹ đẻ mấy cái tẩu tẩu hoặc là đã sớm sinh qua, hoặc là mới vừa kết hôn liền không khả năng nhanh như vậy có hài tử, cho nên nàng mới lòng tràn đầy vui sướng đã trở lại. Chỉ là nàng không nghĩ tới chính mình thật vất vả mang thai, kết quả có người cùng ta đối nghịch. Nàng thật vất vả mang thai, đối phương cư nhiên cũng mang thai. Xem ra chính mình lúc trước không có trở về tham gia bọn họ hôn lễ làm đúng rồi. Lúc này nàng đang ở nàng cái kia phòng biểu môi. Ngồi đâu? Thạch mẫu giận này không tranh, hát mặt cỏ cửa, nửa ngày không ai khai, lão thái thái liền không có cho dự đẩy cửa vào được. Mẹ, ta cũng chưa làm ngươi tiến vào, ngươi như thế nào vào được? Thạch tình không cao hứng nói. Thạch mẫu banh mặt nói, ta chính là gõ môn, ai biết ngươi nghe cái gì đâu, không hé răng. Ta thương tâm. Thạch tình ngẩn cổ. Thạch mẫu bị chọc cười, thương tâm. Có cái gì hảo thương tâm? Con trẻ cho ngươi khí vị. Lẽ ra không nên, con trẻ là cái hảo tính tình. Lại hiếm lạ thạch tình. Là mẹ ngài chọc ta không cao hứng. Thiêu nói bậy, ta vừa trở về như thế nào liền chọc ngươi không cao hứng. Ngươi trước cùng ta nói nói có phải hay không mang thai. Mẹ, ta thật vất vả mang thai, ngươi còn chưa tin. Mẹ, ta đói bụng, ngươi cũng không cho ta nấu cơm. Đã làm người hầu làm chứ? Nhưng ta muốn ăn mẹ ngươi làm mì trộn tương. Ngươi trở về là muốn thường trú, còn có thể ăn không được ta làm mặt. Nếu đã trở lại, liền nghe mẹ nó, mẹ hảo hảo chiếu cố. Ngươi, làm ngươi sinh cái khỏe mạnh hài tử. Thạch tình khóe miệng thượng kiều. Ngoài miệng vẫn là nói, nhưng ta nghe nói tứ ca tức phụ cũng mang thai, ngươi như vậy đâu tức phụ, khi còn có thời gian chiếu cố ta, sớm biết rằng ta liền không trở lại. Này nói cái gì, ngươi không trở lại, ai chiếu cố ngươi? Lại có về sau muốn xưng hô tứ tẩu? Mẹ, phía trước ngươi chết sống không đồng ý, sẽ không nàng một mang thai ngươi liền lại thay đổi đi. Thạch mẫu có chút cả giận nói, ngươi đứa nhỏ này, làm ta quán không thành bộ chán. Ta là như vậy nông cạn người sao? Nói nữa, người tứ tổ nhân gia không phải cái loại này chỉ hiểu dừa nam nhân nữ nhân, nhân gia hiện tại trong cứu thuật càng ngày càng ngư, ta bên người rất nhiều bằng hữu đều muốn tìm nàng xem bệnh. Nhưng người tứ tổ chưa bao giờ kiêu ngạo, chỉ nói hiện tại còn không có ra đồ, không thể chữa bệnh. Mẹ, nhân gia đó là không nghĩ cho ngươi mặt mỗi, tìm lấy cớ mới như vậy nói. Ngươi khen ngược, cư nhiên còn không có nghe ra. tới. Ngươi đứa nhỏ này như thế nào hiện giờ biến thành như vậy? Ngươi tứ ca đối với ngươi vẫn luôn không tồi, hiện giờ ngươi lại đối hắn tức phụ như vậy không thích. Các ngươi ái ai, ai thích, ai thích đi, ta dù sao không thích. Từ nhỏ nàng liền nhất không thích tứ ca, nàng muốn cái thứ gì, chỉ cần hắn ở, kia đồ vật nhất định sẽ không cho nàng. Vừa thấy mặt liền nói lạc nàng, liền không gặp mặt khác ca ca chống hắn dạng keo kìa. Cho nên hắn kết hôn thời điểm, nàng mới giận dỗi không trở lại. Nguyên bản nghĩ trở về, hắn yêu cầu đối chính mình hảo điểm, bằng không về sau chính mình còn như vậy đối hắn, nhưng hắn tức phụ rồi lại cùng chính mình đối nghịch, cũng mang thai. Thạch mẫu kia sẽ không hiểu biết chính mình hài tử trong lòng ý tưởng, trong lòng thở dài, ngoài miệng nghiêm khắc nói, ngươi tứ ca thập phần hiếm lạ hắn tức phụ, ở bọn họ phu thê trước mặt ngươi tốt nhất thu hồi tính tình của ngươi. Bằng không ngươi tứ ca cũng thật xin khí, hắn còn xin khí, hắn đây là có tức. Phụ đã quên người trong nhà, buổi tối bọn họ trở về, ngươi xem làm. Thạch mẫu cũng biết hài tự lớn, chính mình nói nàng không nhất định nghe. Vài phút sau, nhìn nàng đem người hầu làm mặt ăn, nàng dàn xếp nàng ngủ hạ, chính mình mới xuống lầu. Đối với cái này nữ nhi nàng đau trong lòng hố nhi, lại nhất không yên tâm. buổi tối thạch phàm đem vương hai tháng tiếp theo trở về thạch gia chưa đi đến môn liền dừng bước chân làm sao vậy vương hai tháng quay đầu lại nhìn bên mặt thạch phàm thạch phàm tuy rằng không thích vẫn luôn về nhà nhưng giống như bây giờ biểu tình lại rất thiếu trong nhà luôn chiều từ bé muội muội đã trở lại trong chốc lát nàng giỏi ngươi ngươi không cần chịu đựng thạch phàm nói như vậy vương hai tháng gật đầu đồng ý đến nỗi trong chốc lát làm được cái gì trình độ Xem tình huống mà định. Trong phòng người giống như nghe được bọn họ đã trở lại, mấy cái tẩu tẩu cùng thạch mẫu đều ra tới. vây quanh đi vào trong nhà, thạch mẫu làm cho bọn họ hiện tại. Phòng khách ngồi, hơn nữa còn đem thạch tình giới thiệu cho vương hai tháng. Thạch tình nhìn thấy thạch phàm cùng vương hai tháng bị nhiều người như vậy hiếm lạ, mặt đã kéo xuống tới, tứ tẩu thật lớn mặt mỗi, về nhà, làm phiền nhiều người như vậy đi cửa nghênh đón ngươi. Ngươi đi nhà ta, ta cũng sẽ như vậy ngân đón thạch tình mùi tử ngươi. Lúc này vương hai tháng rốt cuộc biết thạch phàm vì cái gì bắt đầu có như vậy, chặn dọ. Ánh mắt đầu tiên, nàng liền phát giác đối thạch tình không có gì. Hảo cảm, lại nghe thạch tình lời nói, vương hai tháng ngược lại đã không có không cao hứng, bởi vì nàng phát hiện thạch tình đứa nhỏ này là cái vô tâm cơ, trong lòng tưởng cái gì, đều ở trên mặt, cũng đều ở ngoài miệng. trở về liền thành thật ngốc ít nói lời nói, thạch phàm hát mặt giáo huấn, mẹ ngươi xem tứ ca lại hôn ta, thạch tình làm trò thạch phàm mặt là không dám cùng hắn cứng đối cứng, thạch mẫu trừng mắt nhìn không bớt lo nữ nhi lít mắt một cái cũng không đáp lời, vội vàng làm, thạch phàm mang theo vương hai tháng lên lậu hồi bọn họ phòng ngủ đổi kiện quần áo, chờ thạch phàm mang theo vương hai tháng đi rồi. Thạch tình đối với mặt khác mấy cái tẩu tẩu oán chận, bọn họ đều có chính mình tứ hợp phiền, mẹ làm gì còn cho bọn hắn lưu trữ phòng ngủ, thật là lãng phí. Thạch mẫu nghe tiếng mà đến, lại đây chụp nàng mu bàn tay một cái tá, oán hận nói, mỗi người phòng ngủ đều lưu trữ. Người đứa nhỏ này nghe ngươi ca, ít nói lời nói, thành thật ở nhà đợi theo sau lại đối. Tức phụ nhóm nói, các ngươi mấy cái cũng biết nàng tính cách. Cho nên nàng ở nhà mấy ngày này ai cũng không cần nghe tin nàng những cái đó, nhằm vào lão tứ một nhà nói, thạch tình nếu trong lén lúc cùng các ngươi nói gì đó, các ngươi có thể không hề cố kỵ nói cho ta. Nếu làm ta biết các ngươi trong lén lúc, cùng nàng cùng nhau làm ầm mỹ lão tứ bọn họ, không thiếu được đem sự đặt ở gia đình hội nghị thường nói. Thạch gia gia đình hội nghị hoặc là không khai, một khi quyết định muốn khai, trong nhà mỗi người đều phải tham gia. Tức phụ nhóm trong lòng nhưng thật ra có chút muốn nhìn một chút thạch tình, cái này bị sủng hư cô em chồng cấp thạch Phàm bọn họ điện điểm đổ. Chỉ là các nàng còn không có hướng dẫn thạch tình đâu, thạch mẫu liền đem nói minh bạch, có ai tâm tư tất cả đều đem tâm tư tạm thời buông xuống. Vương Hai Thắng đứng cửa thang lầu nghe được thạch mẫu nói, trong lòng cật đầu, người này thật sự không thể tướng mạo, cũng là nàng xuyên qua mà đến có đại vận khí. Thạch mẫu Phía trước như vậy không thích nàng, hiện giờ bị đại vận khí như vậy một giáo hợp, không nghĩ tới hôm sau thạch mẫu sẽ là như thế sẽ quản cha người. Nếu không phải biết thạch phàm không phải mẹ Bảo Nam, lúc trước nàng chính là lại thích thạch phàm cũng sẽ không theo hắn kết hôn. Bởi vì hai người lại yêu nhau, nhưng hôm sau cũng vẫn là yêu cầu cùng nhà chồng có liên hệ. Này đó lần lượt liên hệ, nếu mỗi một lần đều làm người không thoải mái. dần già, hai vợ chồng người nhất định sẽ vì những việc này cãi nhau, sinh khí. Kể từ đó, hôn nhân liền cơ bản an bình đều làm không được, chỉ nói hạnh phúc. Lúc này, vương hai tháng tuy rằng như cũ sẽ không nhiều thích thạch mẫu, nhưng cũng không có nhiều chán ghét nàng. Cho nên ở trên bàn cơm ăn cơm thời điểm, vương hai tháng nhiều lần cấp thạch mẫu cấp nàng thích ăn tiểu xào thịt. Bắt đầu thạch mẫu kinh ngạc, một lát đấy mắt đều là cao hứng. Nàng không nghĩ tới vương hai tháng sẽ làm như thế. Thạch mẫu mặc khác một bên thạch tình nhìn thấy chính. Mình mẫu thân cao hứng, càng thêm không cao hứng, nhưng ngồi người một nhà, đặc biệt là thạch phụ cùng thạch phàm đều ở, nàng cũng không dám hé răng. Chỉ là cái này trong lúc thạch mẫu khắp vương hai tháng kẹp thịt ăn, nàng liền làm nũng cũng muốn. Thạch mẫu mỗi lần đều cho nàng cắt, số lần nhiều, thạch phụ mở miệng, lớn như vậy người. Còn làm mẹ ngươi cho ngươi gấp đồ ăn thịt chống cái bộ chán gì? Nếu ngươi sửa lại liền ở nhà đời, không thay đổi liền lập tức trở về. Thạch tình trong lòng ủy. khuất nhưng lại không dám nói thêm cái gì, chỉ là ở sau khi ăn xong thạch phàm cùng vương hai tháng đi thời điểm, nàng cũng không có xuất hiện. buổi tối thạch mẫu đi nàng phòng ngủ xem nàng thời điểm, nàng đều khóc thành một cái lệ nhân, nói chính mình con gái cả chồng như nước đổ đi. Vừa trở về đã bị đại gia ghét bỏ. Sớm biết rằng nàng liền không trở lại. Thạch mẫu biên cho nàng sát nước mắt, biên quở mắng, người ba nói không sai. nhưng gia ngươi tứ tẩu cũng không có bất luận cái gì địa. Phương không đúng, ngươi nhưng thật ra vừa thấy mặt liền lấy lời nói dỗi nhân gia. Ta nhưng thật ra hỏi một chút ngươi có cái gì lý cho làm như vậy? Làm như vậy có thể đúng không? Những việc này ngươi ba chỉ biết gia long nếu ngày nào đó hắn toàn đã biết. Hắn là thật sự sẽ không làm ngươi lưu tại trong nhà Mẹ, ngươi cũng hướng về tứ ca bọn họ Liền ta cái này bảo bối nữ nhi đều từ bỏ Thạch tình khóc càng hung Thạch mẫu càng nghĩ càng sinh khí Nếu không phải biết nàng mang thai, liền phải Ở nàng trên lưng đấm vài cái Ta biết ngươi về điểm này tâm tư Chúc tâm tư này ngươi tốt nhất thu hồi tới Bằng không không riêng ngươi ba cùng ta sẽ không đồng ý Ngay cả ngươi tứ ca cũng sẽ không khinh tha ngươi. Nếu ngươi còn dám dỗi ngươi tứ tẩu, ta nhất định đem sự tình nói cho ngươi tứ ca, làm hắn tới quảng quảng ngươi. Mẹ ngươi như thế nào có thể như vậy? Ngươi nếu không nghĩ lưu trữ ngươi hài tử, ta đại cháu ngoại, ngươi có thể tiếp tục khóc, tiếp tục nháo. Nhắc tới hài tử, thạch. Trình tiếng khóc cứng họng tới, hai mắt ửng đỏ nhìn nàng mẹ. mẹ ta chính là cảm thấy các ngươi đều hướng về nàng che chở nàng ngược lại không đau ta đứa nhỏ ngốc nào có cha mẹ không đau hài tử ngươi ba hôm nay trở về khiến cho ta cho ngươi hảo hảo bổ bổ sợ ngươi đơn bạc thân thể chịu không nổi mang thai khổ có thạch tình cái này bảo bối nữ nhi muốn chiếu cố thạch mẫu gần nhất sơ dĩ vãn muốn vội chỉ vãn còn có thể đi ra ngoài xoa cái ma ớt hiện tại lại hoàn toàn đã không có thời Giang. Này không còn sớm thần thạch tình muốn ăn sủi cảo, còn nếu là thạch mẫu tự mình tay làm, không sai biệt lắm vội chăng hơn một giờ mới bao ra hai người lượng. Thạch tình xứng toan chấm một đống sủi cảo ăn mồ hôi đầy đầu, thập phần cảm thấy mỹ mãn. Ngồi ở chỗ kia lại không thoải mái, cho nên đứng lên đi phòng bếp xem thạch mẫu đang làm cái gì. Đi vào phòng bếp nàng liền nhìn thấy thạch, mẫu chính vội vàng đem bao tốt sủi cảo hướng hộp trang. Nàng đoán được cái gì, bái ở cửa nói, mẹ, ngươi, muốn đem sủi cảo cho ai đưa đi, dư lại không cho ta kia mấy cái chất nhi ăn sao. Thạch mẫu trắng nàng liếc mắt một cái, lời nói nhiều như vậy. Buổi tối mọi người đều ăn sủi cảo, điểm này phải cho ngươi tứ tẩu đưa đi. Làm nàng buổi sáng đói bụng liền ở tiểu dược phô ở ăn, lại là tứ tẩu. Hiệu thuốc là xem bệnh người, nào có địa phương làm nàng nấu sủi cảo ăn. Thạch tình lại không phải không biết hiệu thuốc bên trong một đống dược vị, hoặc là chính là một đống người bệnh, sao có thể có địa. Phương làm nàng nấu sủi cảo, chỉ cảm thấy là mẫu thân chính mình không tưởng chư toàn, nhiều chuyện. Ngươi lợi này đã có thể thiếu kiến thức, nhân gia hai tháng sư huynh cho nàng ở tiểu dược phô, mặc sao lộng một cái vòng bếp nhỏ, một ngày vài đốn chuyên môn làm cho nàng ăn. Ta này sủi cảo đưa đi cũng không nhất định có thể bài thượng vị tử. Mẹ, này cũng quá khoa trương, nàng một cái học đồ, sao có thể đối nàng tốt như vậy? Tốt giống như đại tiểu thư giống nhau. Người khác thật đúng là không ngươi tứ tổ như vậy phúc khí, nhưng gia nàng sư phụ cùng sư huynh là đem nàng đương cháu gái cùng nữ nhi dưỡng đâu. Thạch tình tin tưởng chính mình mẫu thân sẽ không đối chuyện này nói dối, xem ra vương hai tháng nít xác mệnh thực hảo, đương cái học đồ cư nhiên còn tìm tới rồi tốt như vậy sư phụ cùng sư huynh. Bất quá, mẹ, ngươi cũng chớ quên nàng là có thân sinh cha mẹ. Không nhất định khi nào những người đó liền tới đế đô tìm nàng. Quả nhiên thạch mẫu sắc mặt khó coi, bọn họ dám. Nếu dám hút ngươi tứ ca huyết, ta cái thứ nhất không tha cho bọn họ. Mẹ, nhân gia là vương hai tháng thân sinh cha mẹ, ngươi cái này làm bà bà quá phận, vương hai tháng cái thứ nhất không đồng ý. Thạch mẫu biết nữ nhi lời này nói chính là người bình thường thái độ bình thường. Rốt cuộc cha mẹ lại không tốt, cũng không có người kêu nguyện ý chịu đựng người khác nói ra nói vào. Giây tiếp theo nghĩ đến vương hai tháng đối với nàng thân sinh cha mẹ thái độ, đặc biệt là nàng kết hôn đại sự đều. Không có thông tri bọn họ, nàng trong lòng vẫn là nắm chắc. nhịn không được cùng nữ nhi nhắc mãi, người tứ tẩu cũng không phải là người bình thường, nàng đem sự tình lãnh đến thanh, chính là kết hôn đại sự cũng chưa tìm những cái đó tham tài cha mẹ thương lượng. Trong yến hội cũng đều là làm nạn sư phụ cùng sư huynh đại biểu gia trưởng. Cho nên ngươi tứ ca có thể thích thượng nàng, cũng thuyết minh ngươi tứ ca ánh mắt thiệt tình không tồi. Nói nói, thạch mẫu liền nghĩ đến tiểu nữ nhi đối. Thạch phàm bất mãn còn có tối hôm qua thạch phàm đối thạch tình lời nói, ngươi tứ ca ngày thường như vậy nghiêm túc là sợ ngươi tính cách chọc người, cho nên muốn muốn ngươi thu liễm một ít. Ngươi cũng không nên không biết tốt xấu. ngươi tính cách cũng rất khó lại thay đổi chỉ là về sau lời nói ngươi muốn ít nói mẹ ta thân mình mệt mỏi lên lầu trong chốc lát cho ta đưa một mâm trái cây đi lên ta trong chốc lát đi ra ngoài cho ngươi mua thạch mẫu có chút bất đắc dĩ, đây là nữ nhi không nghe khuyên bảo a thạch tình đột nhiên ngừng lại hỏi mẹ ngươi sẽ không còn phải cho nàng đưa trái cây đi thôi lần trước chỉ đưa đi một chút thịt quên đưa chút trái cây Lúc này đây đi ta hỏi nàng thịt ăn xong không có, còn muốn ăn điểm cái gì? Mẹ, người này so đối ta đều hảo. người ở nhà ở, ta đối với ngươi hẳn là càng tốt. Ngược lại ngươi tẩu tử nơi đó, là người ta nặng sư phụ cùng sư huynh chiếu cố càng nhiều, ta lần này hưởng đại phúc khí. Trước kia không cảm thấy, nếu một đối lập, nàng mới phát chát đến này, chiếu cố tức phụ chuyện này cũng là cái khiến người mệt mỏi việc. Mẹ, người biết rất nhiều địa phương rất nhiều người liền cơm đều ăn không ít, ngươi còn có tâm tư nhanh nhanh cái tức phụ mua trái cây. Sau đó không lâu, thạch mẫu ra cửa, thạch tình từ trên lầu xuống dưới ngồi ở phòng khách ngồi. Nhị tức phụ cùng tam tức phụ hôm nay tất cả đều nghỉ phép ở nhà, nhìn đến thạch tình ở phòng khách, không có đường vòng đi, ngược lại tất cả đều cười đi qua. Nhị tẩu, tam tẩu có cái gì hảo ngoạn địa phương, chúng ta đi ra ngoài đi dạo. Thạch gia nhị tức phụ cùng tam tức phụ lúc này trong lòng đều có một thanh âm, vậy ngốc tử mới cùng ngươi đi dạo phố đâu. Mỗi một lần đi dạo phố thạch tình đều nói chính mình quên mang tiền, sau đó liền cùng các nàng mượn, mượn về sau lại trước nay không còn. Số lần nhiều, các nàng rất ít cùng nàng cùng nhau đi ra ngoài, chính là cần thiết cùng nhau đi ra ngoài cũng sẽ không nhiều mang tiền. Thạch gia tam tức phụ trồng. Mắt chuyển động, cười nói, bên ngoài có cái gì chuyển biến tốt đẹp. Nhà chúng ta cũng có một bộ tứ hợp viện, tuy rằng kia bộ tứ hợp viện, không có người tứ ca tứ tẩu kia bộ có hậu hoa viên, nhưng nghe nói hoàn cảnh cũng thực hảo. Chỉ là từ mua, người trong nhà còn không có đi qua, nếu ngươi muốn đi, chúng ta cùng đi đi dạo. Thạch gia tam tức phụ vừa nói vừa nhìn về phía thạch gia nhị tức phụ, làm nàng cũng nói vài câu. Thạch gia nhị tức phụ cũng đã nhớ thương kia bộ tứ hợp viện thật lâu, nhưng, các nàng nói bóng nói gió rất nhiều lần, thạch mẫu chính là không hé răng, cũng chưa bao giờ làm các nàng đi xem. Lần này thạch tình ở nhà là cái cơ hội tốt, cho nên nàng cũng cười nói, lúc này đây chúng ta chính ngươi quan, vừa lúc đi xem này bộ tứ hợp viện có bao nhiêu hảo. Thạch tình bị gợi lên lòng hiếu kỳ, khi này bộ tứ hợp viện là ba mẹ sao? Ngươi tứ ca đưa cho ba mẹ. Đương nhiên chính là ba mẹ." Thạch Gia Tam Tức Phụ nói. "Nếu là ba mẹ, khi chờ mẹ trở về cùng nàng nói, chúng ta buổi chiều cùng đi." Thạch Tình nguyện ý đi, Thạch Gia hai cái Tức Phụ đều thật cao hứng, càng thêm kiên nhẫn nghe Thạch Tình nói chuyện, bởi nàng nói chuyện phiếm. Giữa trưa phía trước Thạch Mẫu đã trở lại, Thạch Tình cũng vừa từ trên giường bò dậy, ở dưới lầu vừa lúc cùng Thạch Mẫu gặp cỡ. Nàng lập tức nhiệt tình đem thạch mẫu kéo đến phòng khách, hơn nữa đem chính mình mới vừa đảo một chén nước đưa tới thạch mẫu trước mặt, mẹ, mệt muốn chết rồi đi, uống miếng nước. Thạch mẫu nhìn nàng như vậy, hiểu chuyện, ngươi nha đầu này lại có chuyện gì? Bị thạch mẫu đoán đúng rồi, thạch tình trên mặt tươi cười càng nhiều, bức thiết nói, mẹ, hôm nay thời tiết hảo, chúng ta buổi chiều đi ra ngoài đi dạo đi, ngươi thân thể không thành vấn đề. Thạch mẫu lo lắng nàng thân thể nhược, đi ra ngoài chuyển nàng trong bụng hài tử có chuyện gì? Có mẹ chiếu cố, ta thật sự không có việc gì, mẹ đi ra ngoài đi dạo được không? Vậy được rồi, bất quá ngươi muốn chữa trưa ngủ một giấc, chúng ta lại đi. Hảo A, nhị tẩu cùng tam tẩu cũng nghỉ ngơi, kêu các nàng cùng nhau đi. Có thể, thạch mẫu lúc này nhìn nhiều thạch tình liếc mắt một cái. Thạch tình cao hứng đến không được, ôm thạch mẫu cánh tay. Tiểu tâm nói, mẹ, tứ ca cho ngươi kia bộ tứ hợp viện được không? Nếu không chúng ta buổi chiều cũng đi xem. Tả hữu một liên tưởng, thạch mẫu nghĩ kỹ một chút sự tình, lập tức nói, bên kia lâu dài không người ở, âm khí trọng, ngươi mang thai ít đi hảo. Buổi chiều, mẹ mang ngươi đi mua tốt hơn ăn. Điểm tâm, ngươi không phải muốn ăn vịt nướng, đi ra ngoài chuyển thời điểm cho ngươi mua một con. Thạch tình nguyên bản không cao hứng mặt lập tức lại cao hứng, ôm thạch mẫu nói thẳng hảo. Chính là thạch mẫu không đồng ý đi tứ hợp viện, nàng trong lòng càng thêm tò mò, chỉ là nàng cũng biết thạch mẫu nguyện ý cho nàng tiêu tiền mua đồ ăn ngon, lúc này không thể nhắc lại. Thạch mẫu trở về trực tiếp làm người hầu cấp mọi người nấu cơm, chính mình lên lầu, hơn nữa đem ở nhà hai cái tức phụ gọi vào bên người. Ta cho rằng thượng một lần ta đã thuyết minh. Không nghĩ tới các ngươi hai cái còn dám cổ động thạch tình giáo đi tứ hợp viện. Chuyện này ta cũng không nói nhiều các ngươi, bất quá ta sẽ làm các ngươi nam nhân hảo hảo quảng quảng các ngươi. Nếu các ngươi còn ra chuyện xấu, vậy các ngươi liền phân ra đi trụ đi thôi. Phân ra trụ, đây là hai cái tức phụ mộng tưởng, cũng thật đương muốn trở thành sự thật, các nặng lại tâm can run lên không nghĩ đi ra ngoài. Kỳ thật thạch gia ba cái. Tức phụ nhất tưởng phân ra đi khả năng chính là lão đại tức phụ, chỉ là trong nhà trưởng tự rất khó phân ra đi. Lão đại tức phụ không giống mặt khác hai cái tức phụ, trước nay không đem tách ra trụ ý tưởng nói cho nam nhân nhà mình. Thạch mẫu hiện giờ sát ra tới làm các nàng chính mình quá, các nàng đột nhiên lại nghĩ tới một cái khác phương diện. Chính mình đi ra ngoài quá đừng nói cơm muốn chính mình làm, hai vợ chồng người tiền lương là có thể đủ ăn uống. Có thể tưởng tượng muốn ăn đến như, hiện tại như vậy hảo lại là không có khả năng. Hơn nữa bọn nhỏ ăn mặc chi phí tiêu dùng càng là một tuyệt bút. Chỉ là suy nghĩ một chút, đều cảm thấy đến lúc đó tiêu tiền như nước chảy, nhưng lại không thể không hoa. Không giống hiện tại thạch mẫu sẽ ra đầu to. Thạch mẫu nhìn các nàng không hé răng, hừ lạnh một tiếng, làm các nàng lập tức đi ra ngoài. hai cái tức phụ trong lòng biết lúc này đây chỉ sợ thật sự thập tổ ông vò vẽ hai người ra cửa ở không ai địa phương thương lượng nên như thế nào cứu lại chuyện này chỉ sợ hiện tại chỉ có một người có thể cứu hai ta lão nhị tức phụ mang theo khóc nức nở nói nàng muôn vàng không muốn đi con đường này biện pháp gì lão tam tức phụ hiện tại dọa tay run đến lợi hại nhìn thấy lão nhị tức phụ còn ấp a ấp úng Cấp nói, khi nào, nhị tẩu ngươi nhưng thật ra chạy nhanh nói nha. Chờ đến lão nhị tức phụ đem chủ ý nói, lão tam tức phụ chính mình ngược lại cũng bắt đầu cho dự. Nhưng buổi tối nam nhân nhà mình liền đã trở lại, nếu biết các nàng làm sự tình, chỉ sợ việc này thiện không được. Cuối cùng hai người cùng nhau ra cửa, đi tiểu dược phô tìm vương hai tháng. Tới rồi tiểu dược phô các nàng cũng không dám vào đi, liền sợ các nàng đi tìm vương hai tháng sự tình bị. Vương hai tháng sư phụ cùng sư huynh nói, cho thạch mẫu. Chỉ cần vương hai tháng đồng ý hỗ trợ, các nàng liền nghĩ làm nàng nói là trong lúc vô ý biết sự tình, không phải các nàng chủ yếu đi cầu. Các nàng vận khí cư nhiên không tồi, trung gian vương hai tháng có việc. Đi ra hiệu thuốc. Thực mau liền phát hiện hai người bọn nàng, cho nên dò hỏi tới tìm nàng chuyện gì. Rốt cuộc hai người biểu tình bán đứng các nàng tiếng lòng. hai cái tổ tử tránh nặng tìm nhẹ đem sự tình nói một lần kỳ thật rất nhiều đồ vật đều chỉ là mơ hồ đi qua chỉ là ý tứ lại là biểu đạt rõ ràng vương hai tháng vừa nghe hai vị tổ tử không có việc gì không đăng tam bảo điện hơn nữa vẫn là bởi vì kia bộ tứ hợp viện cùng thạch tình mà sinh ra sự tình nàng liền không có hỗ trợ ý tứ ta mới vừa vào cửa không lâu hơn nữa trước kia một chút sự tình ta không có biện pháp hỗ trợ người bệnh nhiều. liền không tiễn hai vị tổ tổ hai tháng ngươi liền giúp giúp chúng ta đi nếu buổi tối phía trước không giải quyết chuyện này chúng ta đã có thể phải bị ngươi hai cái ca ca giáo huấn lão tam tức phụ lôi kéo vương hai tháng cánh tay nói kia kêu một cái thảm vương hai tháng không hề có đồng tình nàng sớm biết hôm nay hà tất lúc trước làm đều làm hiện tại muốn một lau mặt đen sự tình mang qua đi sao có thể hai vị tổ tổ đều ở nhớ thương nhà ta tứ hợp viện Ta sinh khí tới không kịp, không có khả năng giúp các ngươi. Lời này có ý tứ gì, chúng ta ai nhớ thương ngươi tứ hợp viện. Lão Tam Tức Phụ lập tức ngẩng cổ chỉ vào nói. Lão Nhị Tức Phụ cũng lại đây giữ chặt vương hai tháng cánh tay, sát mặt không tốt nói. Hai tháng, cơm có thể tùy tiền ăn, lời nói cũng không thể tùy tiền nói. Từ kết hôn, các ngươi không có một lần mời chúng ta đi nhà ngươi ngồi ngồi xuống. Càng thêm đừng nói ăn bữa cơm. Nhà ngươi đại môn triều nào mở ra chúng ta còn không biết đâu, như thế nào liền vu hẳn chúng ta nhớ thương ngươi tứ hợp viện. Buông tay! Vương Hai Thắng bị hai người bắt lấy cánh tay cư nhiên đau lợi hại, vừa nói vừa dùng chân chậm các nàng trên chân, hai cái cánh tay lúc này mới có thể thoát hiểm. Vương Hai Thắng không cho hai người nói chuyện kế hoạch, Biên đem hai cái cánh tay ứ thanh lộ ra tới, Biên hắc mặt nói, xem ra hai vị tẩu tẩu đối ta ý kiến rất. lớn tùy tiện ôm ta cánh tay, cư nhiên liền đem ta cánh tay biến thành cái dạng này. đừng nói không ai thấy, ngươi nhìn xem ta phía sau có phải hay không có vài cái người bệnh nhìn các ngươi đâu? Thạch gia hai cái tức phụ nhìn nhìn vương hai tháng phía sau, thật đúng là có vài cái người bệnh nhìn. hơn nữa bọn họ phía sau liền đứng một người cao lớn vương thông. các ngươi trở về đi, thay ta cùng mẹ nói một tiếng, ta cùng thạch phẩm buổi tối trở về ăn cơm. hai tháng ngươi sao lại có thể như? Vậy, hai chúng ta càng cùng ngươi xin lỗi còn không được sao? Kia xin lỗi đi. Vương Hai tháng chưa nói buổi tối trở về có phải hay không không nói chuyện này, nhưng thật ra hai cái tức phụ tâm can đều ở run lên. Nếu làm người, trong nhà biết các nàng ở đem quý giá Vương Hai tháng cánh tay làm ra ứ thanh, sự tình đã có thể càng thêm không xong, nói không chừng các nàng liền phải bị chạy về nhà mẹ đẻ. Lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ không dám chay dưa chuyện này, ngoan ngoãn xin lỗi. Vương hai tháng cũng thả các nàng đi. Bọn người đi rồi, cửa người bệnh cũng bị sư huynh mời vào hiệu thuốc nội. Sư huynh theo sau mới đến đến nàng bên người cười nói, Nha đầu ngươi chính là càng ngày càng có thủ đoạn. Sư huynh, ta cũng là không có biện pháp. Lại nói ai làm các nàng vận khí không tốt. Nguyên lai vương hai tháng cánh tay thượng hai khối ứ thanh không phải lão nhị, tức phụ cùng lão tam tức phụ nặng ra tới. tuy rằng vừa rồi các nàng là có muốn lộng thương nàng cánh tay nhưng không chờ các nàng thực hiện được vương hai tháng liền chân dậm các nàng bàn chân ứ thanh ở các nàng không có tới phía trước liền có vẫn là sư huynh cho nàng niết huyệt thư cân cốt làm ra tới vậy ngươi buổi tối thật sự trở về sư huynh cười hỏi thật sự phải đi về hai người kia không an phận ta có các biện pháp làm các nàng an phận một đoạn thời gian sương huynh ngươi yên tâm ta sẽ không bị người khi dễ đi buổi tối thạch phàm tan tầm tới đón vương hai tháng vương hai tháng liền đem sự tình toàn bộ đều nói cũng đem nàng như thế nào khi dễ trở về sự tình cũng đều nói càng là đem buổi tối trở về phải làm sự tình nói hảo đây mới là ta thạch phàm tức phụ tức phụ có cái gì yêu cầu ta phối hợp thời điểm mấu chốt ngươi nhất định phải nhìn các nàng hai cái nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng Còn không thể nói cho ngươi làm sao vậy. Thạch Phạm suy nghĩ cẩn thận trong đó sự tình, cười càng thêm vui sướng, không nghĩ tới, tức phụ ngươi vẫn là cái cao thủ. Tại Hà bội phục, bội, phục. Lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ ở vương hai tháng cùng Thạch Phạm, trở về về sau một viên liền nhắc tới cổ Họng Nhi. Chỉ là vương hai tháng quá có thể nhẫn, này sủi cảo đều ăn xong rồi, nàng vẫn là không có nói nửa câu lời nói. Chỉ là thạch phàm thấy các nạn hai người thời điểm người lạnh thanh âm kia, làm người càng thêm bất an. Liền ở các nàng vọng tưởng vương hai tháng sẽ không cáo trạng thời điểm, mới vừa ở phòng khách ngồi xuống, vương hai tháng liền ngồi ở thạch mẫu bên người. Hơn nữa đem cánh tay liêu lên, lại còn có đem hai cái khối ứ thanh cấp thạch mẫu xem. Đây là như thế nào làm cho, như thế nào hình như là bị người khác? Thạch mẫu sốt ruột trò hỏi. Mẹ, thiếu chút nữa đâu chết ta? Đến nỗi ai ní, tạm thời ta không nói, chờ về sau có cơ hội ta lại nói. Vương Hai tháng biên nói còn biên lặng lẽ nhìn về phía nàng Nhị tẩu cùng Tam tẩu nơi đó. Nhìn thấy các nàng giận mà không dám nói gì, Vương Hai tháng trên mặt tươi cười càng nhiều, hơn nữa còn bổ sung nói, "Mẹ, buổi chiều Nhị tẩu cùng Tam tẩu đi tìm ta, bất quá các nàng vội ta không chuẩn bị trước, ngài cũng không thể làm hai vị tẩu tẩu giận ta." Thạch Mẫu mơ hồ đoán được một chút sự tình, trường mắt nhìn lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ liếc mắt một cái, theo sau các nàng nam nhân đều bị gọi vào trên lầu. Chờ nửa giờ lão nhị cùng lão tam ra tới, liền tới ngày thường tính tình tốt nhất lão nhị đều sắc mặt đen xuống dưới, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ mặt xám như tro tàn, đã mặn nhãn là nước. Mắt không phải bởi vì ủy khuất, là bị dọa. Đối với Vân gia cùng với cổ động Thạch Tình sự tình, Huynh đệ hai người đều đã biết, hát mặt kéo tức phụ trở về phòng ngủ, tự trở về về sau các nạn hai cái liền không có trở ra, chỉ là một giờ thời điểm, lão nhị cùng lão tam xuống dưới, lúc này vương hai tháng cùng thạch phạm đã rời đi, duy nhất thạch mẫu ngồi ở chỗ kia chờ bọn họ huynh đệ hai người. Mẹ, ngồi đi! Huynh đệ hai người ngồi xuống sau, lão nhị cấp thạch mẫu xin lỗi, mẹ, là chúng ta. Tức phụ hồ đồ, cư nhiên sẽ suối chụp mùi mùi làm sai sự, chúng ta huynh đệ hai cái đều thập phần thực xin lỗi mẹ. Lại có về tách ra trụ, chuyện này chúng ta huynh đệ hai người trước kia không có cảm thấy, hiện tại nhìn tách ra trụ cũng là có thể. Sa hương cần xú, chúng ta thật sự cảm thấy chúng ta tức phụ quên mất mẫu thân hảo. Xem ra các ngươi cũng cảm thấy tách ra trụ khá tốt, thạch mẫu nhìn như bình tĩnh. Nhưng ở thạch gia hai cái huynh đề trong lòng lại thập phần sốt ruột, lão tam. Nguyên bản làm hắn nhị ca đại biểu nói chuyện, nhưng hiện tại nhìn hắn mẫu thân có chút sinh khí vội vàng giải thích. Mẫu thân, chúng ta huynh đề mấy cái trước kia một chút không có cảm thấy, ở cùng một chỗ có cái gì không tốt. Nhưng hôm nay thấy tức phụ phản ứng, chúng ta huynh đề cảm thấy tách ra trụ đối ngại cùng các nạn đều hảo. Chữa trưa cùng các ngươi tức phụ nói phân gia là nói thật. Nếu các ngươi cũng đồng ý, ta buổi tối cũng sẽ cùng ngươi ba nói, ngươi ba hẳn là cũng sẽ đồng ý. Chuyện này cũng liền có thể cùng các ngươi đại ca cùng tứ đệ nói, chờ đều thông tri tới rồi, liền khai gia đình hội nghị đem phân gia sự tình định ra tới. Không có gì sự, các ngươi về phòng đi thôi. Thực mau lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ đều biết muốn phân gia. Các nạn nam nhân đang nói sự tình thời điểm, các nàng nữa ngày muốn cắm cái miệng, nhưng đều bị nam nhân nhà mình lệ một sợ tới mức không dám mở miệng. Nhưng các nàng trong lòng kia kêu một cái hối hận, các nàng một bên cao hứng, một bên lại cảm thấy chọn ra đi ăn lỗ nặng. Tại đây đồng thời các nàng cũng đang tiềm tư trong nhà tài sản muốn như thế nào phân, còn có khi bộ tứ hợp viện rốt cuộc có nên hay không cho các nạn lưu cái phòng. Chỉ là hôm nay các nàng xong quá nhiều họa, không có tự tin lại mở miệng dò hỏi. Lúc này các nàng mới biết được chính mình hôm nay xong đại họa. Tại đây đồng thời lại cảm thấy thạch mẫu hôm nay phản ứng là sáng sớm liền tưởng tốt, liền chờ các nàng hướng trong toảng. Trong lúc nhất, thời tâm tình cái này kêu cái phức tạp. Buổi tối thời điểm, thạch mẫu liền đem bọn nhỏ ý tưởng cùng thạch phụ nói, thạch phụ nguyên bản nhìn một quyển sách nhăn mày đột nhiên buông lỏng ra. Cười nói, ta cảm thấy là chuyện tốt Tức phụ ngươi cảm thấy đâu Thạch mẫu nhẹ nhàng đấm thạch phụ một phen Hơi cao hứng trung mang theo nhẹ nhẹ ưu thương nói Ai, ta cũng là nhập lòng mệnh Tuy rằng biết bọn nhỏ đều lớn Tôn tự nhóm đều bắt đầu đi học Là hẳn là tách ra, tách ra hảo Nhưng ta hiện giờ Biết muốn tách ra ở Có chút không thích ứng Cũng có chút trong lòng vắng vẻ Bất quá nói đều nói ra Hài tự nói cũng không sai, cuối cùng việc này vẫn là tách ra trụ đi. Ngươi cảm thấy đau, ta biết nhất thời ngươi thích ứng không được, ngươi yên tâm, này nửa năm công tác của ta không có nhiều ít, có thể thường xuyên trở về bồi ngươi. Có ta bồi ngươi, ngươi cũng liền bất giác trống trải. Thạch mẫu lúc này mới thật sự cười khai, xem ra theo đại gia ý tứ chính là chuyện tốt, không nghĩ tới. Không đợi ngươi về hưu xuống dưới, là có thể bồi ta thời gian dài như vậy. Lão Thạch, ta cả ngươi không có một ngày hối hận quá. Đây cũng là ta cưới ngươi khi ưng thuận lời hứa. Tiểu Mai, có thể nghe được ngươi đánh giá như vậy, ta rất là thỏa mãn. Đề tài một khai, phu thê hai người cư nhiên lưu nổi lên sự tình trước kia, càng lưu càng cao hứng, đã khuya mới ngủ. Cuối cùng nhưng thật ra đem bọn nhỏ phân gia sự tình quên mất. Trước một ngày buổi tối Thạch Mẫu còn lo lắng bọn nhỏ phân gia. Chuyện này, cách thiên tuy rằng trong lòng còn có điểm không tha, còn là nói chuyện giữ lời, đem phân gia sự tình lại tìm lão đại cùng lão đại thức phụ đều nói. Giữa trưa trừ thời gian nàng còn đi tìm vương hai tháng nói chuyện này, phân gia sự tình, xem ra bọn nhỏ lớn ý tưởng liền nhiều, ta lão thái bà lúc trước làm cho bọn họ cùng nhau trụ liền có chút qua, cũng may phía trước ngươi cùng thạch phàm kia tiểu tử mặt khác trụ khai, cũng cho ta càng thêm dễ dàng tiếp thu phân gia chuyện này. Hiện tại nghĩ đến, ngươi vào cửa cũng là chuyện tốt, chuyện tốt. Mẹ, ta cũng cảm thấy có thể có ngày như vậy bà bà là kiện hạnh phúc sự tình. Vương Hai tháng lời này là nói thật. Thạch mẫu cũng có thể nghe ra tới, trên mặt nếp nhăn càng nhiều, mặt mày đều là cười, ở chung càng nhiều, càng thêm hiện ngươi tính tình ngạnh, nhưng nếu nguyện ý nói, miệng cũng thật ngọt. Ai, xem ra chúng ta nhất định phải làm mẹ chồng nàng châu A. Không nói, buổi tối nhớ rõ cùng thạch phàm cùng nhau trở về. Quên. Hỏi, ngươi muốn ăn cái gì, ta cho ngươi buổi tối làm. Mẹ, trong nhà cơm đều ăn ngon. Ngài liền không cần cố ý cho ta làm. Ai, ta đây liền nhìn làm đi. Thạch mẫu tư cười càng ngày càng nhiều. Chờ vương hai tháng tự mình đưa thạch mẫu rời đi về tới hiệu thuốc nội. Nàng sư phụ cười nói, không nghĩ tới cái này thạch mẫu tuy rằng cố chấp, lại cũng minh lý lẽ. Người đứa nhỏ này có chút phúc khí, sư phụ, từ gặp ngài cùng sư huynh, mới là ta vận may bắt đầu. Nếu không có bị sư phụ cùng sư, huynh cứu tới, còn đãi nàng như thân nhân, như vậy thạch mẫu đối nàng cố chấp nhất định vẫn là cố chấp. Sẽ không giống hiện giờ như vậy bình đẳng tương đải, tâm bình khí hòa. Sư phụ lại cười nói, đều là chúng ta hảo, vậy ngươi nhưng thật ra nói nói kia thạch phàm tiểu tử này hảo lưu tại khi nào? Tháng mới không có hảo. Vương Hai tháng cười nói, vừa nói vừa vút bụng, "Ta chính là cái đại phu, liếc mắt một cái liền biết ngươi ngực không đối thượng." Sư phụ cười trêu ghẹo nàng, "Vương Hai tháng." Đi theo cười, ngay cả mặt lạnh sư huynh cũng đều khóe miệng thượng kiều. Trong lúc nhất thời tiểu dược vô nội đều là vui sướng tiếng cười. Vương Hai tháng đối với phân gia chuyện này không có nhiều để bụng, nhưng Thạch gia có chút người lại ngồi không yên. Lão đại, tức phụ không nghĩ trộn lẫn lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ bí mật nói chuyện, nhưng cuối cùng vẫn là, bị vẻ mặt cương mặt tươi cười lão tam tức phụ kéo đến hậu viện nội. Bên ngoài này lãnh, các ngươi liền phải ở chỗ này nói. Chuyện, lão đại tức phụ ghét bỏ nói, vừa nói vừa thu nạp cổ áo. Lão tam tức phụ lôi kéo nàng ngồi xuống, đại tổ hôm nay thời tiết hảo, ra tới hít thở không khí đối thân thể hảo. Đại tổ uống ly trà nóng ấm áp thân mình, máu tuần hoàn nhanh, thân thể liền không lạnh. Các ngươi cũng ngồi đi, nói nói phi kéo ta tới là vì cái gì? Lão Tam tức phụ nhìn về phía lão nhị tức phụ, đều muốn cho đối phương nói, cuối cùng vẫn là lão Tam tức phụ nhịn không được mở miệng nói. Đại tổ, ta mẹ đồng ý. Phân gia, ta biết, là chuyện tốt. Vô lộng phân đến đồ vật nhiều ít. Nàng chỉ nghĩ đơn độc chỗ ở đi, tựa như lão tứ hai vợ chồng như vậy, vô cùng đơn giản sinh hoạt, không hề giống hiện tại như vậy, cùng toàn gia ngồi ở cùng nhau, nói chuyện làm việc không thể tự do, yêu cầu bận tâm những người khác, mặt khác sự. Chúng ta cũng biết là chuyện tốt, nhưng ta mẹ bất công lão tứ, hơn nữa ngày hôm qua chúng ta chọc sự tình, cho nên chúng ta lo lắng phân gia không đều. Lão đại tức phụ cười, cát. Ngươi suy nghĩ nhiều, trong nhà đồ vật liền nhiều như vậy, mọi người đều biết, ta mẹ sẽ làm được chia đều. Đến nỗi mẹ chính mình đồ vật, phía trước lão tứ kết hôn thời điểm đã nói, nàng đồ vật muốn để lại cho lão tứ hai vợ chồng. Trong nhà phía trước đồ vật là rõ ràng, nhưng khi bộ tứ hợp viện không biết ta mẹ muốn như thế nào làm, lẽ ra hẳn là đem tứ hợp viện nội phòng phân cho chúng ta mỗi nhà một gian. Lão Tam Tức Phụ nghiêm túc nói. Lão nhị tức phụ cũng cật đầu, chỉ có lão đại tức phụ. Kinh ngạc nhìn các nàng, mở miệng nói, nhưng ta nghe nói kia bộ tứ hợp viện ta ba mẹ chỉ có thể trụ. Đây là vì cái gì? Lão nhị tức phụ sốt ruột, trong lòng nói vụt miệng thốt ra. Lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ càng thêm sốt ruột, rốt cuộc vì cái gì, chẳng lẽ kia phòng ở vẫn là thạch phàm? Tuy rằng nghĩ đến sẽ là loại này khả năng, nhưng các nàng lại không muốn tin tưởng. Nghe nói phòng ở là thạch Phàm, chỉ là hai bộ hắn cũng không dùng được, cho nên ba mẹ không có việc gì đi bên. Trong trụ một trụ, đổi cái tâm tình. Đại tổ lời này từ nơi nào nghe nói? Hai người tức phụ nghe thấy cái này, tin tức ngược lại càng thêm cảm thấy sự tình không có khả năng giống lão đại. Tức phụ nói như vậy. Các ngươi đại ca nói cho ta, vậy có khả năng không phải thật sự. Tứ đệ đều đem tứ hợp viện đưa cho ta ba mẹ. Không lý do còn nắm lấy phòng ở không buông tay. Lão Tam Tức Phụ nói một cái chanh chua. Lão Nhị Tức Phụ cũng cảm thấy lời này không thành vấn đề. Lão Đại Tức Phụ nhìn cát. Nàng cái này phản ứng, đứng dậy nói, nếu các ngươi không tin vậy đi hỏi ba mẹ đi. Lão Đại Tức Phụ là cái cẩn thận, nếu các nàng hai cái vẫn là không tin, cho nên nàng cũng liền không cần thiết nói cái gì nữa. Vậy làm thạch mẫu chính miệng nói cho các nàng đi. Chỉ là làm thạch mẫu biết các nàng nhớ thương kia bộ tứ hợp viện, chỉ sợ không các nàng hảo. Buổi tối thực mau tới rồi, người một nhà các hồi tâm tư đem này bữa cơm ăn, cuối cùng liền đem bọn nhỏ chạy về trong phòng, lúc sau chính là gia đình hội nghị. Đầu tiên là thạch phụ cái thứ nhất nói chuyện, chỉ cần nói bọn nhỏ đều lớn, phân gia chuyện này bọn họ làm trưởng mối đã đồng ý, cũng hy vọng mỗi cái hài tử đi ra ngoài về sau có thể cần kiệm quản gia. Đem nhật tự quá sực sở, quá hạnh phúc. Nếu sự tình quyết định, mẹ ngươi quyết định quản gia sản cho các ngươi phân. Phía dưới khiến cho các ngươi mẫu thân nói nói. Thạch mẫu thực nghiêm túc nhìn ngồi một phòng bọn nhỏ, trong lòng hơi hơi thở dài, cuối cùng nghiêm túc mở miệng. Trừ bỏ chúng ta hiện tại trụ này phòng gian, còn có hai phòng gian. Chúng nó đều là giống nhau đại, một cái ở đông, một cái ở bắc. Không đủ cho các ngươi bốn gia phân, các ngươi nhìn xem ai muốn phòng ở, ai muốn tiền, nếu các ngươi không nghĩ đòi tiền, muốn phòng ở, ta có thể mau chóng cho các ngươi lấy lòng. Đòi tiền cũng có thể, tiền nhất định đủ các ngươi mua cùng hiện có hai gian giống nhau đại, giống nhau tốt phòng ở. Đây là chuyện thứ nhất. Kế tiếp thạch mẫu lại đem trong nhà tiền tài. Sự tình nói, trừ bỏ bọn họ hai vợ chồng già lưu trữ một bộ phận nhỏ. đại bộ phận đều cho bọn hắn bốn cha chia đều cuối cùng thạch mẫu cũng nói trong nhà thuộc về bọn họ các cha đồ vật đều về nhà bọn họ đối với ta vừa rồi nói vài giờ còn có ta không có nói đến các ngươi nghĩ đến đều có thể nói lão đại ngươi nói trước kế tiếp lão đại gia nói bọn họ đòi tiền phòng ở chính mình mua lão nhị gia nói bọn họ muốn phòng ở muốn mặt đông kia bộ lão tam gia không cần phòng ở muốn tiền cuối Cùng thạch phàm nói, nếu tam ca không cần tiền, ta đây muốn phòng mở. Tam gia nam nhân đối với tiền tài phân không có bất luận cái gì ý kiến, trực tiếp đều nghe thạch mẫu, kế tiếp chính là mỗi nhà tức phụ nhóm nói chuyện. Lão đại tức phụ nói, mẫu thân phân thực công bằng, này phân gia sự tình ta không có dị nghị. Lão nhị tức phụ nhìn nhìn chính mình nam nhân, cuối cùng nhìn lão tam tức phụ liếc mắt một cái, chậm rì rì mở miệng nói. mẹ ta cũng đối ngài quyết định không có ý kiến ngay sau đó lão tam tức phụ vẻ mặt không cao hứng không thiếu đối lão nhị tức phụ tỏ vẻ bất mãn nàng ưỡn ngực mở miệng nói mẹ kỳ thật đại gia còn đối một sự kiện có nghi vấn vậy ngươi nói đi thạch mẫu nhìn nàng một cái đơn giản đồng ý chính là lão tứ cho ngươi mua kia bộ tứ hợp viện chúng ta đều biết đó là cấp mẹ trụ nhưng như vậy đại mẹ ngài cũng trụ không xong Chúng ta nghĩ có thể hay không cho chúng ta tham gia mỗi nhà phân một tiểu gian. Đến nỗi tứ đệ hẳn là không cần. Có phải hay? Không tứ đệ. Này thanh tứ đệ nói kia kêu thân tình mười phần. Thạch phàm đen mặt, ta là không cần. Lão Tam tức phụ không để bụng thạch phàm tức giận sự tình, chỉ coi trọng hắn đồng ý nàng lý do thoái thác, cũng không xem đồng dạng đen mặt lão Tam, nàng trực tiếp miệng đều cười khai. Trong đó lão nhị tức phụ cũng trộm lặng lẽ cười, chỉ có lão đại tức phụ có chút lo lắng nhìn lão tam tức phụ. Thạch mẫu nghe được tam tức phụ nói như vậy, nàng sắc mặt khó coi xuống dưới, bất quá nàng không nói gì, mà là nhìn về phía thạch phụ. Làm lão quân nhân thạch phụ đều bị chọc nóng nảy, cư nhiên cười lạnh nhìn lão tam kia một nhà, thuận tiện cũng đem lão nhị tức phụ nhìn lướt qua, không nghĩ tới các ngươi hiện giờ lớn, tâm tư cũng nhiều. Không phải chính mình đồ vật cư nhiên cũng dám nhớ thương. Ở ta nói phía dưới nói phía trước, ta muốn nói một sự kiện, lão tam tức phụ, lão nhị tức phụ các ngươi về sau không cần tái xuất hiện ở chúng ta trước mặt. Chính là chúng ta đã chết cũng không cần." Lời. Nói lời nói với người xa lạ nói, hiện tại ta liền nói cho các ngươi kia bộ tứ hợp viện sự tình. Thật phẩm hai bộ tứ hợp viện đều là chính hắn tiền cùng cùng bằng hữu mượn tiền, đến nỗi mẫu thân ngươi tiền riêng cũng chỉ là rất nhỏ một bộ phận. Các ngươi nhất định cảm thấy mẫu thân ngươi bất công, cư nhiên đem tiền riêng tất cả đều cho các ngươi tứ đệ, mà đồng dạng là nhi tử lại không có các ngươi một phân một hào. Hiện tại ta cũng muốn nói cho các ngươi, các ngươi mẫu thân tiền riêng cũng, không phải các ngươi mẫu thân, mà là nàng cũng chỉ là giúp các ngươi tứ đệ bảo quản đi. Cho nên các ngươi những cái đó tâm tư tất cả đều thu hồi đến đây đi. Đến nỗi cho chúng ta trụ kia bộ tứ hợp viện, nó từ bắt đầu đến hiện tại đều thuộc về ngươi tứ đệ, không phải chúng ta. Lúc ấy các ngươi tứ đệ muốn hoa đến chúng ta danh nghĩa, chúng ta liền sợ có một ngày phân gia, nháo ra cái gì bất hòa sự tình, cho nên ta liền từ bỏ. Lúc này lão nhị cùng lão tam trên mặt cũng chưa quan, nhìn về phía, chính mình tức phụ đều có biến hóa. lúc này thạch mẫu nói tiếp lão nhị lão tam ta không muốn thấy các ngươi bởi vì chuyện này phu thê bất hòa hoặc là nháo đến ly hôn các ngươi phụ thân nói không cho các nàng tới chúng ta bên người đã là cho các nàng trừng phạt làm sai sự đã phạt qua chuyện này ta cùng ngươi ba cũng liền buông xuống các ngươi huynh đệ hai người cũng không cần ở nháo mặt khác sự tình ra tới bất quá nếu các nàng về sau lại làm ra mặt khác quá các sự tình các ngươi Huynh đệ hai người lại có ý tưởng, ta cùng phụ thân ngươi nhất định sẽ không lại ngăn trở. Phía trước nói đem lão nhị, tức phụ cùng lão tam tức phụ huyền một lòng rốt cuộc thả lỏng xuống dưới, vừa muốn thở vào nhẹ nhõm, lại nghe được thạch mẫu câu nói kế tiếp. Các nàng sắc mặt thật là nháy mắt trắng bệch, đôi mắt đột ra, sợ hãi lợi hại. Muốn há mộng giải thích, lại tất cả đều bị nam nhân nhà mình một ánh mắt ngừng, lúc này các nàng lại là không dám lại cùng nam nhân nhà mình đối nghịch. Ở An, tỉnh thời điểm, Vương Hai Tháng ở Thạch Phàm bên tai nói thầm nói chuyện, hấp dẫn phòng trong sở hữu sự tình. Thạch Phàm nghe xong về sau, cười nói, tức phụ, việc này thực hảo. Lúc này tất cả mọi người nhìn về phía Vương Hai Tháng, Vương Hai Tháng cười nói, Tuy rằng đại gia biết kia tiền là mẫu thân hỗ trợ bảo quản, nhưng ta làm tân tức phụ thập phần bội phục cùng kính nể phụ thân cùng mẫu thân này, phân công bằng chi tâm. Cũng thật cao hứng vài vị ca ca như vậy hiểu lý lẽ. Vừa rồi ta cùng. Thạch phàm thương lượng, lần này phân gia mẫu thân cấp thạch phàm toàn bộ tiền riêng một phần ba vẫn là, đặt ở mẫu thân nơi này. Nghe được phương hai tháng câu nói kế tiếp, lão nhị cùng lão tam trên mặt đều là đỏ lên, trong óc nhịn không được nhớ tới nhà mình tức phụ lòng tham không đủ ác liệt bồ dáng, cuối cùng lỗ tai đều nóng lên. Các nàng tức phụ cũng là đầu rũ càng thấp. Liền mặt cũng không dám lộ. Đây là vì cái gì? Thạch phụ đầu tiên nghi hoặc hỏi. Phụ thân, ta cùng thạch phạm hy vọng. Đêm này số tiền nằm trong nhà bọn nhỏ giáo dục học tập có điều đến khen thưởng. Bất quá vài vị ca ca cùng tẩu tẩu cũng không cần rất cao hứng. Các ngươi đệ mùi ta thực khấu, nói đi ra ngoài. Nhưng ta về sau phải hảo hảo làm ta hài tử nỗ lực học tập, tranh thủ nhiều hơn được này phân tiền. Mọi người đều nghe minh bạch đại gia trong lòng đều thật cao hứng, tại đây phân vui sướng, vương hai tháng câu nói kế tiếp càng thêm chọc cười đại gia. Thạch mẫu cười nói, hai tháng, thạch phàm tiểu tử này, không có nhìn lầm ngươi, ngươi là cái hảo hài tử. Ngươi yên tâm, này phân tiền đặt ở ta nơi này, ta nhất định làm nó hoa ở học tập có điều đến bọn nhỏ trên người. Nếu ai ngờ lừa dối quá quan trăm triệu không thể thực hiện được. ta cùng thạch phàm tất cả đều tin tưởng mẫu thân nếu như vậy phân gia việc cứ như vậy định rồi các ngươi từng người gia sửa săn lại hảo về sau liền chọn đi ở không chọn phía trước các ngươi mỗi ngày đều phải giao hai khối tiền đương sở hữu ăn uống chi phí Các ngươi hay không có dị nghị trong nhà tam gia tất cả đều vô dụng dị nghị trong lúc nhất thời thạch gia phân gia việc cũng coi như viên mãn hòa thượng dấu chấm câu Lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ trong lòng phát đổ, nhưng lại lại không biết nên đem này phân buồn bực phát tiết cho ai. Các nàng nhưng thật ra muốn mắng vương hai tháng, nhưng tưởng tượng đến, về sau chính mình hài tử có khả năng từ kia giáo dục khen thưởng như vậy, đến một phần hảo, các nàng này mắng nói liền nói không ra đi. Đến nỗi thạch tình nhưng thật ra muốn há mồm trộm lẫn một chút phân gia, nhưng thạch gia cha mẹ đề đã cảnh cáo nàng. Nàng trong lòng tuy rằng nhìn các ca ca phân gia phân đến mắt thèm, nhưng lại bởi vì nàng kết hôn trước thạch gia cha mẹ, cũng không thiếu cho nàng của hồi môn, nàng cũng không dám nháo quá mức. Một tháng về sau, nguyên bản ở tại thạch gia tam huynh đề rốt cuộc hoàn toàn dọn ra tới, trừ bỏ lão đại tức phụ càng ngày càng nét mặt tỏa sáng, lão nhị tức phụ cùng lão tam tức phụ xong, xong ngã bệnh.